Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện ly hôn chỉ nam. chương 16, quả nhiên tạ Minh vẫn còn ở sofa, ánh đèn trong phòng khách đã tối đi, tạ Minh vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích mái tóc sau lưng dối tung. Không cảnh phòng khách trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng nương theo chút ánh sáng mỏng manh, nguyên tự thấy tạ Minh ngồi đưa lưng về phía anh, vẫn không cử động. Nguyên tự vốn định bước chân đi ra đột nhiên dừng lại, bầu không khí này không đúng lắm nha. Vậy mà lại có chút đáng sợ. Trong lòng vốn đã có hơi dựng lông tơ, đột nhiên, Nguyên tự nghe thấy tạ manh run rẩy bả vai phát ra tiếng cười khắc khắc khắc quái dị. Tiếng cười kia khẽ vang lên trong phòng khách tối tăm, liền trở nên âm trầm hơn hai phần. Nguyên tự, không lẽ là người khác nhập? Sau khi Nguyên tự nghe được tạ manh khắc khắc khắc cười xong, lại nghe cô dùng loại giọng nói lạnh băng của mẹ kế công chúa Bạch tuyết mà cười nói, thỏ con, ngươi chết chắc rồi. Tạ manh nới lỏng gân cốt, sau đó ngẩng đầu cười to ha ha ha ha ha. Nói chết dưới tay ta Tiếng cười của cô sau khi nhìn thấy Nguyên tự đứng phía sau mình thì đột nhiên Im bặt cô chấp chấp mắt to Đem nửa câu sau ôn nhu mà nói ra Ta sẽ khiến cho ngươi nhận ra là ta Quan tâm săn sóc ngươi thế nào Sau đó cô giật mình đứng dậy Nhìn nguyên tự ai nha một tiếng nói Chồng à anh sao lại đứng ở chỗ này Tôi bây giờ mới thấy Thật là làm tôi sợ muốn chết Nửa đêm nửa hôm người dọa người Sẽ hù chết người á nha Sợ quá sợ quá Tôi vẫn là nên đi ngủ trước đây. Nguyên tử, rốt cuộc là đang nói lộn xộn cái quái gì vậy? Từ phía Bắc Phụ Thành đi đến phía Nam tốn khoảng 40 phút. Hôm nay là ngày đi đón Nguyên Thư Lập lúc Nguyên Lão Phu Nhân đưa bọn họ ra cửa còn nói với Nguyên tử, không cần miễn cưỡng, cũng đừng nói vấn đề gì khác đem đứa nhỏ về tới là tốt rồi. Nguyên tử gật đầu đồng ý rồi nắm cổ áo sau của tạ manh lôi ra cửa. Tạ manh thật sự suy sụp tam quan, vì sao đón nó mà tôi cũng phải đi chứ. Nguyên Tử, có phải anh yêu tôi rồi đúng không? Rời khỏi tôi một giây sẽ không sống nổi hả? Nguyên Tử câm miệng, đương nhiên, đây chỉ là đùa vui, bọn họ cuối cùng vẫn là cùng nhau xuất phát đi đón đứa bé. Tạ manh ngồi trên ghế phụ cô Khẩn Trương mà sờ sờ tóc trên đầu mình, sau đó hỏi Nguyên Tử, nhìn tôi như vậy có xíu khí thế tím nhỏ nào không? Nguyên Tử một bên nghiêm túc lái xe, một bên điều khiển hộp số liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó rất kỳ quái hỏi, khí thế tím nhỏ là khí thế gì? Rõ ràng anh biết câu trả lời kế tiếp của tạm anh có thể sẽ làm anh không quá hài lòng Hay nói cách khác sau khi anh nghe xong đáp án sẽ không còn từ nào để nói nổi Nhưng anh vẫn tò mò Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đúng là nghe không biết mệt mà Khi thế tranh chua, mấu chốt ở chỗ lúc tạm anh nói ra những câu vô liêm sỉ như vậy Lại cực kỳ nghiêm túc Nguyên tử, ha cảm ơn cô đã nói cho tôi biết Nguyên tử không thèm để ý cô nữa, tiếp tục lái xe Tạ Minh không nghe được câu trả lời của anh, liền nhàm chán mà lấy di động ra chơi game. Nguyên tự vốn cũng không muốn quản cô, nhưng trò tạ Minh chơi không biết là trò chơi quỷ gì, mỗi khi cô ấy chơi thua, di động liền sẽ phát ra tiếng cười máy móc vô tình, ha, ha ha ha ha ha, bạn đã ngùng củ tỏi. Cứ coi như giọng nói máy móc vốn dĩ lạnh băng như vậy, nhưng mà không biết vì sao nguyên tự từ giọng nói lạnh thanh này nghe ra một tia trào phúng. Sự thật chứng minh, linh cảm kia của anh vẫn có điểm đúng, mấy lần tiếp theo, nó không ngừng vang lên. Ha ha ha ha ha, bạn đã ngùm cụ tỏi. Ha ha ha ha ha, bạn lại ngùm cụ tỏi. Ha, ha ha ha ha ha, bạn tiếp tục ngùm cụ tỏi. Nguyên tự nghe đến thiếu kiên nhẫn, nhìn không được hỏi cô cô chơi cái gì thế. Từ ngữ còn rất phong phú, một từ chết thôi, mà cái máy hỏng này có thể nói rất nhiều lần. Tạ manh cũng thở dài nói, đúng vậy. Tôi cũng đã bị nó châm chọc hai ngày. Vậy sao cô không đổi trò khác? Nguyên tự không hiểu vì sao lại có người chơi game nát đến mức này. Không biết tạ manh có nghe được ý châm chọc của anh hay không, dù sao cô cũng ngoan ngoãn gật đầu sau đó chọn game Liên Quân gần đây đang rất hot để chơi. Nguyên tự thấy cô yên tĩnh, bên tai cũng chỉ là âm thanh trò chơi bình thường, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhân lúc tạ manh đang chơi, anh mở máy phát nhạc lên, muốn nghe nhạc một chút. Những giải phân cách màu trắng mở ảo trên đường không ngừng lùi về sau, rất nhanh giải phân cách thật sự đã đi vào tầm mắt còn có vài qua đường và người đi bộ đang đi qua đường, một buổi sáng vội vàng. Nguyên tự thấy đèn đỏ, liền ngừng xe trong lúc chờ đợi anh chọn một bài hát tính mở lên, nhưng đột nhiên anh nhớ tới vợ mình còn đang chơi game. Âm thanh quá lớn có thể sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung của cô, đối với đa số những người chơi game liên quân này, chỉ cần có một chút không hài lòng cũng thường rất dễ nổi nóng. Nguyên tự tự hỏi một chút nhìn thoáng qua giao diện trên điện thoại tạ manh thăm dò Hà, tuy rằng vốn chỉ định liếc mắt nhìn một cái Nhưng sau khi nhìn xong nguyên tự thật sự so cờ mờ nờ rờ anh lại nhìn lướt qua Sau đó không tin lắm mà hỏi cô chết 19 trận rồi Tạ manh gật đầu nguyên tự suýt tí nữa là trợn trắng mắt Nhưng vẫn có thể nhìn xuống hỏi cô có người nào tố cáo cô không Tạ manh ngẩn đầu nhìn anh mắt đen trong trèo xinh đẹp Giọng nói vô cùng vô tội hỏi sao lại muốn tố cáo tôi À, tiếng ả này thật là dùng lực 10% chọc so với âm thanh máy móc nói bạn đã ngủ ban nãy thì bỏ xa một vạn lần Nguyên tử chào phúng mà nói, tại vì cô tặng đầu Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, xe phía trước đã di chuyển Nguyên tự cũng bắt đầu chạy theo sau Anh vốn cho rằng sau khi châm chọc cô như vậy Cô gái này đại khái là sẽ không còn hứng nói chuyện với anh nữa Nhưng mà anh đúng là không thể nhịn xuống được Chơi kiểu gì mà có thể thua nhiều trận như vậy chứ Cô gái bên cạnh nhíu mày tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải mở miệng hỏi anh tặng đầu là gì vậy. Nghiêm trọng lắm hả, nguyên tử, tôi thật cảm thấy thương cho đồng đội của cô. Đào ra ở phía nam Phụ Thành, bên mày, phát triển muộn hơn, mấy năm gần đây mới được mở rộng. Đào ra thật ra đã sống ở đây hơn 20 năm, nhà ở cũng là một biệt thự lớn trong một khu nhà giàu có tiếng. Sau khi nơi này được mở rộng, nhà của đào gia cũng tăng gấp đôi giá trị. Nhưng nếu cùng Nguyên gia so sánh, cả căn nhà của đào gia còn không bằng một cái nền nhà của Nguyên gia. Dĩ nhiên Nguyên gia cũng không đặt nặng vấn đề này, nếu không đào nhã nhân cũng đã không thể gả vào Nguyên gia, giang nhã tuyên trong chuyện cũng không thể gả vào. Thậm chí nếu xét về chuyện hai năm trước mà nói, Nguyên gia nếu xem trọng xuất thân tạ manh trước tiên đã không vào được Nguyên gia. Xe dừng lại trước cửa đào gia cửa sát chậm rãi nâng lên. Xuyên qua cửa kính ô tô tạ manh đã có thể nhìn rõ đào gia. Biệt thự đào ra là đập đi xây lại, nhưng cũng đã hơn 10 năm, biệt thự vẫn được bảo quản tốt nhìn vừa mới lại vừa sạch sẽ. Trong sân vườn có nhiều cây cảnh, thậm chí còn có một rừng trúc. Điểm này so với nguyên gia có chút đối lập, nguyên gia đa số là cây kiểng thấp, cũng không có nhiều loại. Nhưng chủ yếu bởi vì biệt thự nguyên gia nằm bên sườn núi, muốn xem cây hà. Phía sau nguyên một ngọn núi mời tùy ý xem. Hơn nữa ngọn núi sau Nguyên ra cũng đã khai phá, hằng ngày đi bộ, leo núi cũng đều rất tiện. Sân vườn đào ra trồng nhiều cây cối khiến cho không gian nhỏ hơn đôi chút lúc ô tô đi vào cũng không quá nổi bật. Nguyên tự không phải lần đầu tiên tới, không cần người dẫn đường quen thuộc chạy xe đến trước cửa. Lúc này đã có một ông cụ đứng ở cửa, hẳn là ra đón bọn họ. Nguyên tự xuống xe vòng qua phía tạ manh giúp cô mở cửa. Tạ manh thụ sùng nhờ kinh, lập tức kêu to thân sĩ thân sĩ nha. Nguyên tự nhắm mắt cố chịu đựng tiếng kinh ngạc ồn ào của cô cô cứ nói cảm ơn thẳng ra là được rồi. Tạ manh gật đầu tiếp thu, sau đó lại thấy nguyên tự nắm tay minh. Tạ manh hoảng hốt rút tay về, lần này thật sự bị dọa sợ chừng lớn mắt cả người đều dựng lông tơ. Cô nhíu mày hỏi, làm gì đấy? Muốn động tay động chân à? Nguyên tự, xin thưa chúng ta cũng đã kết hôn hai năm rồi đó. Ông cụ đứng ở cửa cũng sừng sốt một chút nhìn tạ Minh và nguyên tự đùa giỡn. Trên đời này có hàng vạn cặp vợ chồng, hình thức ở chung của mỗi cặp cũng sẽ không giống nhau. Ông cụ mỉm cười, nói với Nguyên tự tiểu tự tới rồi à, mau vào đây, đây là manh manh đúng không? Manh manh hẳn là lần đầu tới đây, vào đi ông nội dẫn cháu đi xem. Ông nội khỏe ạ, cháu và manh manh tới đón tư lập. Nguyên tự đến trước mặt ông nội đào, nhắc ông một chút về mục đích hôm nay tới đây. Nghe Nguyên tự nói, gương mặt ông cụ có chút cứng đờ. Cuối cùng ông thở dài dẫn nguyên tự vào nhà thật ra ta cũng đã nói với nhã nhân về chuyện để đứa nhỏ ở lại đào ra. Chuyện này nguyên tự thật sự không biết cho nên có chút kỳ quái mà nhìn ông. Ông nội đào tiếp tục nói nhã nhân không thể dẫn theo con trai qua đó đào ra chúng ta lại không phải không nuôi nổi một miệng ăn. Chẳng qua là con trai ở nhà tâm tư nhã nhân cũng sẽ để ở nhà. Phương gia không vui, tư lập cũng sẽ không vui, nó nói hoặc là dẫn nó theo đến phương gia, nếu không thì để nó về nguyên gia Cho nên mới phải gọi các cháu tới, nguyên tự lúc này mới thông suốt, liền nói thông gia có thể yên tâm tư lập đến nhà cháu, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc nó thật tốt Đối với cháu ta đương nhiên yên tâm, ông nội đào dẫn họ tới phòng khách chỉ thấy không ít người của đào gia đều ở đó Nhìn thấy nguyên tự bước vào, mọi người đều đứng dậy chào hỏi Tạ Manh nhìn xung quanh một vòng, bên trong đào ra trang trí khá xa hoa, phong cách màu vàng kim, do đó nhìn càng thêm sang trọng. Trên chiếc sofa dáng âu, người phụ nữ ngồi đưa lưng về phía họ kia chính là đào nhã nhân. Lúc trong tang lễ Tạ Manh quỳ cùng với cô, dĩ nhiên vô cùng biết rõ cô. Tóc của đào nhã nhân được uốn xoăn xinh đẹp, cô nhàn nhạt quay đầu, liếc mắt nhìn nguyên tự một cái, sau đó lại bình tĩnh quay đầu lại, nhìn xem vị chị dâu này thái độ hình như hơi lạnh nhạt thì phải. Tạm Anh rất nhanh đã phát hiện thái độ đào nhã nhân đối với nguyên tự lạnh nhạt cực kỳ lạnh nhạt. Trong chuyện cũng không có đề cập đến vấn đề này, bởi vì độ dài của cuốn ngôn tình này thật sự rất ngắn. Không sai, đây là cuốn ngôn tình kiểu xưa 10 chương một quyển. Mô típ đều là yêu nhau, sau đó ngược nữ chủ, sau đó lại ngược nam chủ cuối cùng lại là một màn truy thê hòa táng chàng. 10 chương cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứa nhiều đó tình tiết làm gì còn chỗ đi viết nam chủ đã trải qua những gì. Truy thê hỏa táng chàng, vế sau của câu ngạo kiều nhất thời sàng, truy thê hỏa táng chàng, thường chỉ nam chính trong phim truyền hình mới đầu thì ngạo kiều cuối cùng để lấy lòng nữ chính mà giúp hết thủ đoạn ra. chương 17, nếu có chút ngoài lề chuyện tình yêu thì cũng chỉ viết làm thế nào để làm tan trái tim của đậu nhỏ nguyên tư lập hay sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nam chủ ra sao. Thật ra cũng có nói đến một chút chuyện nam chủ từ nhỏ đã không bằng anh trai nguyên lập mãi đến khi nguyên lập qua đời mới có thể thừa kế công ty. Lớn lên trong cái bóng của anh trai mình, cho nên nam chủ mới trở thành bộ dáng lạnh lùng như hiện tại. Nhưng trên thực tế, sống ở nguyên gia 2 năm, ở chung với nguyên lão gia tử cũng gần 3 năm, tạ anh có thể vô cùng khẳng định nói rằng, địa vị của nguyên tử ở nguyên gia không thấp một chút nào, mọi người rất yêu thương anh ta. Loại yêu thương này không hề liên quan đến lợi ích dĩ nhiên cũng không có chuyện bởi vì nguyên tử hiện giờ là trụ cột gia đình mà mới yêu thương anh. Mặt khác công ty khoa học kỹ thuật bằng á của Nguyên gia là nhờ qua tay Nguyên tự mới có thể bước vào top 10, năng lực đã quá rõ ràng khỏi phải nói chắc chắn đã vượt xa Nguyên lập. Có thể thấy lý do được nhắc đến trong chuyện không đúng lắm. Nếu vậy thì điều gì đã khiến Nguyên tự trở nên bí hiểm, vô tình như vậy. Đương nhiên tạ manh cũng không thèm quan tâm thậm chí không muốn biết. Hay vào đó cô lại tò mò thái độ của đào nhã nhân hơn. Ở tang lễ hôm đó thái độ của đào nhã nhân đối với nguyên tự rất kỳ quái. Chính là không thích thậm chí có chút chán ghét. Trước kia mỗi lần đào nhã nhân đưa con trai đến nguyên gia đều là đưa đến liền đi cho nên tạ manh không phát hiện ra. Bất quá, nói thật thì chuyện này đối với tạ manh cô cũng không có liên quan gì. Tuy là tò mò tạ manh cũng không rảnh mà tìm hiểu. Nguyên tự bên cạnh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn chọn không tránh đi mà là đi lên chào hỏi đào nhã nhân chị dâu em tới đón thằng bé. Đào nhã nhân ưng một tiếng, gật đầu xem như trả lời. Nguyên tự nhìn đứa nhỏ bên cạnh cô ta, nhóc con nghe thấy giọng nói của Nguyên tự từ trên sofa đứng dậy. Tạ manh liền thấy rõ bộ dáng hiện tại của Nguyên tư lập nhóc con gương mặt tròn tròn mũ mĩm, trên đầu đội chiếc mũ họa sĩ, mặc một bộ tay trang nhỏ phong cách khổ. Nhóc quật cường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Nguyên tự há miệng thờ dốc sau đó lại gắt gao khép lại. Bộ dáng đáng thương vô cùng, khóe mắt dường như còn mang theo nước mắt. Tạ manh đứng phía sau nguyên tử, trong lòng không chút gợn sóng. Cô biết nguyên tư lập hiện tại chắc chắn rất thương tâm, nhưng có liên quan gì tới tạ manh cô đâu. Nói ra có thể mọi người sẽ không tin, tạ manh khẽ cười trong lòng, ở nguyên gia, người ăn hiếp cô thảm nhất ngoại trừ giang nhã thuyên thế nhưng lại chính là thằng nhóc quậy phá này. Tuy thằng nhóc này không làm được chuyện lớn gì, nhưng lúc ấy nổi lên thật đúng là làm cho người ta đau đầu tiểu yêu quái này ở nguyên gia tác oai tác oái Đừng thấy nó nhỏ mà nghĩ có thể đánh bại nó Nguyên tự cúi đầu nhìn nguyên tư lập đáng thương Lại nghĩ đây là đứa con duy nhất của anh trai Trong lòng khó tránh khỏi khó chịu Tuy nhiên nếu đã đi tới bước này rồi Cũng không thể nhân nhượng đào nhã nhân thêm nữa Cho nên ngoại trừ việc phải tự mình kiên cường hơn Cũng không còn biện pháp nào khác Nguyên tự duỗi tay sờ đầu mình nói Tư lập chú nhỏ đến đón cháu về nhà đây Nghe xong câu này, Nguyên tư lập chẳng những không vui vẻ, hai viên đậu nơi khóe mắt kia rốt cuộc cũng rơi xuống, nơi đó đâu phải nhà nhóc, nhà nhóc chính là nơi có mẹ bên cạnh. Nguyên tư lập từ nhỏ đã lớn lên trong vô vàn tình yêu thương, tính tình cũng bởi vì được cưng chiều mà vô cùng cao ngạo. Tuy biết mẹ của nhóc đã không cần nhóc nữa, nhưng lúc nghe Nguyên tự nói, nhóc hụt khịt nói với đảo nhã nhân bên cạnh, mẹ hiện tại có muốn suy nghĩ lại việc dẫn con theo không? Rõ ràng là năn nỉ người ta, nhưng lời nói ra lại mang theo hai phần kiêu ngạo Đào Nhã Nhân cũng đã tập mãi thành thói quen cô che miệng xoay đầu Con trai cô cũng không bỏ được nhưng mà cô mệt mỏi Chỉ cần nhìn nó là lại nhớ tới Nguyên Lập Càng không cần phải nói nếu dẫn theo nó đến phương gia Nguyên Tư Lập thấy Đào Nhã Nhân thậm chí còn không thèm nhìn mình Giọng nói run rẩy: con đi rồi, mẹ sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con nữa Lần này khi thế kiêu ngạo lại có thêm phần uy hiếp Thấy mẹ của mình vẫn nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn mình, nguyên tư lập cuối cùng cũng chịu thua, ngồi lại trên sofa ngầm đầu khóc lớn, cho con đi cùng cũng với mẹ đến chỗ chú Phương có được không? Con sẽ ngoan mà, mẹ ơi! Một tiếng mẹ ơi mang theo thê lương cũng mang theo tuyệt vọng, mọi người bên cạnh đều lập tức cảm thấy trong lòng nhói lên. Đứa nhỏ cuối cùng vẫn nhận thua, khi thế kiêu ngạo cũng không chiến thắng được nỗi sợ hãi khi sắp bị bỏ rơi. Hai tay tạ manh đốt túi, trong lòng tuy rằng không có nhiều gợn sóng, nhưng cũng không thể không nói, thì ra khi tới đón thằng nhóc chính là dạng tình cảnh này à. Trong mơ tạ manh cũng không có đi cùng Nguyên tự tới đón nó, Nguyên tự lúc ấy cũng không sống ở Nguyên gia, đứa bé này là anh trực tiếp đón xong liền dẫn về chung cư phía tây kia. Cho nên tâm tình của Nguyên tư lập thế nào, khi đón nó về đã xảy ra chuyện gì, tạ manh hoàn toàn không biết. Lúc tạ manh thấy Nguyên tư lập lần nữa cũng đã là lúc Nguyên tự dẫn Nguyên tư lập trở về nhà chính. Nguyên tự nhíu mày nhìn đào nhã nhân vẫn như cũ không muốn quay đầu lại nhìn con trai, trong lòng lập tức tức giận, nhưng cũng không biết lấy quyền gì để nói cô ta anh chỉ có thể đi đến bên cạnh Nguyên tư lập, sau đó nửa ngồi nửa quỷ an ủi nó, không sao đâu, khi nào nhớ mẹ chú sẽ dẫn cháu đi tìm. Nguyên tư lập hất tay anh ra, hung hăng chừng mắt nhìn anh một cái, lại liếc mắt chừng đào nhã nhân một cái, cuối cùng lại chừng mắt nhìn tạ manh một cái, sau đó trượt xuống sofa soạch soạch chạy ra cửa. Tạ manh, WTF vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trên sofa, đào nhã nhân lúc này mới có phản ứng, cô quay đầu nhìn bóng dáng con trai, trong nháy mắt cô vô cùng hối hận, cô muốn để con trai ở lại. Nhưng mà cô cũng biết trừ phi cô không đến Phương gia nếu không cô không có khả năng mang theo đứa nhỏ này đến Phương ra được. Cứ xem như chồng sắp cưới của cô không nói gì, Nguyên ra và Phương gia đối đầu như vậy, dẫn theo con trai đến Phương gia đây không phải là tự đi chịu tội sao. Thấy thằng bé tự mình chạy đi tạ manh liền xoay người nói, đi thôi. Nó hẳn là ở bên ngoài chờ chúng ta. Mẹ Đào vừa thấy nhóc con chạy đi, chạy nhanh đến ra áo bên tường lấy áo khoác của Nguyên Tư lập xuống sau đó đuổi theo. Nguyên tự nhìn đến bên cạnh sofa có một chiếc vali 28cm bước lên đẩy nó thuận miệng hỏi người trong đào ra, đây là của tư lập à? Tôi mang đi đây, tới nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ thậm chí còn không có ngồi xuống một tí. Nhưng mà thằng bé đã đi ra ngoài cũng không cần thiết phải ngồi xuống chậm rãi hàn huyên. Mọi người lại cùng đưa nguyên tự ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại đào nhã nhân ngồi ở sofa và tạ manh đứng phía sau đào nhã nhân. Giữa hai người trầm mặc một hồi lâu. Đào nhã nhân mới run dẩy lên tiếng, thằng bé làm phiền cô chăm sóc. Sẽ cố gắng hết sức. Tạ manh không quá chú ý trả lời. Cái gì gọi là sẽ cố gắng hết sức. Đào nhã nhân nhíu mày quay đầu lại nhìn tạ manh, lúc này không phải cô nên nói được chắc chắn, sao. Cố gắng hết sức là ý gì chứ. Đào nhã nhân lớn lên vô cùng ôn nhu, lúc này cũng phải mang theo hai phần sắc bén. Không giống như vẻ đẹp sắc nét như của tạ manh, nét đẹp của cô lại là kiểu dịu dàng mềm mại, khéo đưa đẩy khiến người khác sinh ra hào cảm. Cho dù có mang theo công kích cũng không quá mãnh liệt. Tạ manh cười cười, nụ cười có chút thủy ý cô nói thằng bé tới nguyên gia rồi, nên đối xử với nó thế nào thì cũng là chuyện của nguyên gia. Có hết lòng hay không, chị cũng sẽ không biết nói cố gắng hết sức thật ra cũng chỉ là câu khách sáo của tôi mà thôi. Cô đào nhã nhân tức giận đứng dậy cô không biết tạ manh thế nhưng lại là người có tính công kích mạnh như vậy. Trước kia ở nguyên gia cô chỉ gặp qua vài lần. Tạ manh vẫn luôn khá chầm mặc trốn trong phòng tuy có nghe bà nội nói cô ấy là một người khéo mồm khéo miệng nhưng cô chưa từng lĩnh giáo cũng chưa từng để ý đến. Đây là lần đầu tiên thử qua cuối cùng cũng sáng tỏ câu bà nội nói sớm muộn gì cũng bị cô làm cho tức chết là có ý gì. Chị không cần lo lắng, cho dù nguyên gia có muốn đá đít tôi đi cũng sẽ không nỡ đuổi nó. Bọn họ sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tạ manh thấy Đào nhã nhân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, liền nói thêm, hẳn là sẽ chăm sóc tốt hơn chị. Đào nhã nhân sừng suốt biểu tình trên mặt bị nói đến cứng đờ. Thấy tạ manh muốn xoay người đi, Đào nhã nhân nghiến răng nói cô dựa vào đâu nói tôi như vậy. Con của tôi, tôi chăm sóc rất tốt. Tạ manh cười nhạo một tiếng, tôi bị nó bắt nạt chị có biết không? Xin lỗi, chị chắc là không biết tôi đây nói cho chị hay, nếu tôi không phải là thím của nó tôi đã sớm sắn tay áo vặt lông nó rồi. Lại nói tiếp chị có nghĩ tới tại sao nó thích bắt nạt tôi không? Đào nhã nhân sừng suốt đúng thật là cô chưa từng nói tốt về hai vợ chồng Nguyên Tự trước mặt con trai. Nhưng thằng nhỏ không xấu, tạ manh xoay người rời đi, Nguyên Tự đứng ở cửa chờ. Anh thấy tạ manh ra tới, liền đi theo bên cạnh cô, hỏi sao cô lại nói những lời đó. Tạ anh cười, tôi chút giận cho anh đó. Không phải anh không dám đối mặt với chị ta sao? Tôi lại không sợ. Nguyên tự nghẹn họng giải thích tôi không phải sợ chị ấy, chính là. Tôi không có hứng tìm hiểu, bất quá tôi chỉ là rất coi thường việc chị ta làm, vì sao mọi người đều muốn che giấu sự hòa bình giả tạo như vậy chứ? Tôi sẽ bóc mẽ cái gọi là hòa bình này triệt để. Không cần con trai nữa sao? Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nhưng điều khiến cô coi thường cô ấy chính là lúc trước cô ấy dẫn con trai mình theo, hiện giờ lại không cần nó nữa. Nếu ngay từ đầu chọn không dẫn đứa nhỏ đi, tạ manh cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Rốt cuộc ngay cả khi người làm mẹ không muốn nuôi con cũng như đào nhã nhân từng nói, không phải người mẹ nào cũng tình nguyện bị con cái chói buộc. Nhưng cô ta không thể cho đứa nhỏ tình yêu của một người mẹ thì cũng thôi đi, lại còn đem thứ tình cảm này bóp chết. Như vậy quá tàn nhẫn, cho nên thứ tạ manh khinh thường chính là lúc trước cô ấy dẫn theo đứa nhỏ, cho người ta ánh mặt trời, hiện tại lại đem người ta đẩy vào vực tối, sao có thể như vậy chứ? Còn không bằng, ngay từ đầu chưa từng cho, trong mắt nguyên tự chảy ra ra một loại cảm xúc không tên, anh nhàn nhạt nói, mỗi người đều có chuyện khó xử của riêng họ, có thể chị ấy cũng có lý do gì đó mà chúng ta không biết. Tạ manh cười nói, nếu thật sự có đến lúc đó tôi sẽ lập tức đến xin lỗi chị ta. Nguyên tự liền nói tổn thương đã tạo thành, đến lúc đó lời xin lỗi cũng không có tác dụng gì cả. Tạ manh nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy. Nói rất có lý, thật ra tôi vậy mà không nghĩ tới việc này. Nhưng nếu cứ sợ hãi như vậy, ai sẽ vì người nhà mà lên tiếng đây? Người khác có khó xử của người khác, tôi cũng có khó xử của tôi, mỗi người đều có khó xử. Đào nhã nhân có khó xử gì hay không cả tôi và anh đều không biết, nhưng hiện giờ đứa bé bị vứt bỏ cũng đã là sự thật. Ánh nắng mùa đông tươi sáng, mang theo hơi ấm nhàn nhạt làm cho người khác cảm thấy có chút ấm áp. Trong bồn hoa hai bên cửa lớn đào ra, từng quả quất vàng báo hiệu may mắn. Hai tay tạ manh đút vào túi áo lông chồn ngũ quan tinh xảo bởi vì ánh nắng chiếu vào có chút ửng hồng. Lúc cô nói chuyện thở ra làn khói trắng làm gương mặt trở nên mơ hồ. Lớn lên xinh đẹp chẳng sợ nói chút không đàng hoàng, không vừa lòng cũng sẽ không làm người ta chán ghét. Huống chi bề ngoài tạm anh lại còn khiến người ta vừa lòng như vậy. Nguyên tự không chỉ nhìn mà còn nhìn đến ngây người, lần đầu cảm thấy cô thế nhưng lại giống như một bức tranh vẽ đẹp đến mức khiến anh có chút đau xót trong lòng. Bọn họ là hai người xa là quen thuộc nhất, bọn họ còn phải buộc chặt với nhau nửa năm. Mà nửa năm sau, sẽ lại là cảnh tượng gì đây? chương 18, đại khái là bởi vì ánh mắt nguyên tự quá mức chuyên chú, tạm manh liền cảm thấy kỳ quái mà nhìn về phía anh. Nguyên tự cúi đầu tránh đi ánh mắt của Tạ Manh, rung động không thể giải thích trong lòng ban nãy cũng bị anh áp xuống. Anh thuận miệng đổi chủ đề, đi thôi. Nhóc con kia chắc chắn hiện tại đang khóc đến đáng thương rồi, về nhà không biết sẽ còn ẩm ý thế nào nữa. Có sao đâu, khóc năm ba bữa tự nhiên sẽ quên thôi. Tạ Manh không chút bận tâm, cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân. Nguyên tự lại ngẩng đầu nhìn cô, gió thổi qua làm tóc cô tung bay như nhảy múa. Lúc đi ngang qua anh, sợi tóc còn ở trên mặt anh cọ cọ. Nguyên Tử chỉ cảm thấy giật mình, lập tức lùi về phía sau tránh đi cảm giác bất chợt, sau đó tùy Ý trả lời cô, nó khóc dĩ nhiên sẽ thật thương tâm, cũng thật sự đau khổ. Đây cũng không phải là chuyện mà tuổi của nó có thể trải qua. Ồ, tạ manh mỉm cười, đứng dưới chân cầu thang ngẩn đầu nhìn nguyên Tử trên mặt toàn là châm chọc. Tạ manh nói, đời người ngắn ngủi chính là nói cuộc đời không quá dài. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi này, phần lớn mọi người đều là xương ít khổ nhiều. Đúng là hầu hết mọi người không nhất thiết phải trải qua việc bị mẹ mình vứt bỏ Nhưng người ta cũng trải qua không ít khổ Ngược lại cũng không cần đem đau khổ của nó phóng đại đến trăm lần như vậy đâu Nghĩ đến những chuyện vui vẻ nhiều một chút sẽ liền cảm thấy vui vẻ Nói xong tạ manh cũng không thèm để ý cô nói những lời này cũng chỉ vì muốn xả giận với nguyên tự thôi Cô không hài lòng việc Nguyên tự hiện tại vì cái này hài tử tương lai hùng đánh hạ nền, giống như trong chuyện vậy, bất luận nhóc con có làm cái gì, vẫn luôn là một câu, nó còn nhỏ, nó bị mẹ mình bỏ rơi. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy là có thể để Nguyên tư lập muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc Nguyên tự còn xem trọng cháu trai này tới mức nào chứ? Bởi vì vị cháu trai này mới cùng nữ chủ qua lại, chính mình hiện tại liền đi theo khuất phục, mặt sau chính mình còn không được quỳ dưỡng hắn kia thật đúng là có thể chết rất xa chết rất xa đi thôi. Vốn tưởng rằng sau khi cô nói xong những lời đó, nguyên tự khẳng định sẽ nổi giận thậm chí còn có thể sẽ ở đây náo một trận với cô. Nhưng ngoài dự đoán chính là nguyên tự phía đối diện đột nhiên cong khóe môi cười với cô. Tạ manh, lúc đó nguyên tự cũng không có nghĩ tới sẽ cười. Nhưng có đôi khi mọi chuyện chính là xảy ra trong lúc vô tình như vậy, sau đó đều không thể không chế. Gương mặt nguyên tự luôn là mặt lạnh cho nên trong tưởng tượng của tạ manh, lúc anh cười cũng là loại lạnh lùng như vậy, cho dù có cười ôn nhu dịu dàng, cũng sẽ tràn ngập hương vị đàn ông. Nhưng mà nguyên tự mặt lạnh này khi cười rộ lên thế nhưng lại có hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt. Chỉ cần cười lên, khi thế lãnh khóc trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ chỉ còn lưu lại cảm giác thiếu niên mười phần tươi cười, ngọt đến phát ngấy, lại phảng phất như mang theo ánh sáng, làm người ta hoàn toàn không thể rời mắt. Tạ manh vẻ mặt dại ra Âu oh, my god Trên thế giới luôn có những người mâu thuẫn như thế Nguyên tự chính là loại người này Lúc không cười chính là một tổng tài bá đạo tiêu chuẩn Lạnh mặt mày nhăn các giám đốc trong công ty nháy mắt bị dọa đến không nói ra lời Nhưng khi cười lên so với nam ca sĩ đáng yêu nhất giới giải trí lâm công ninh còn muốn đáng yêu hơn Thật sự không thể không nói Nguyên tự cười lên Cũng si em en quá đáng yêu đi Tạ anh chậm rãi trừng lớn mắt, hưng phấn nói, đây chính là lý do anh không cười. Khó trách anh không dám cười. Nguyên tự sừng sốt chợt hiểu đã xảy ta chuyện gì, nếu mày duỗi tay che miệng cô lại câm miệng, đừng nói nữa. Tạm anh đẩy tay anh ra, sau đó ha ha ha ha cười lớn, thì ra anh cười lên sẽ như thế này nha. Nếu anh mà dám cười như vậy ở công ty còn ai sẽ nghe lời anh nữa chứ? Bất quá cũng có liên quan gì đâu. Tự tự anh cười lên rất đẹp, tôi rất thích anh cười như vậy. Nguyên tử không biết câu nói này của cô là thật lòng anh dối trá, là chế diệu anh hay vẫn là khen anh. Tuy nhiên dù là loại nào, anh không thể không nói, tạm anh nói trắng ra gần như tỏ tình như vậy, khiến cho anh có chút sung sướng trong lòng. Không khí tươi cười của hai người khiến cho những người đứng cách đó không xa quay đầu lại nhìn bọn họ, rõ ràng là một bầu không khí thật bi thương, mọi người cũng không khỏi bị sự vui vẻ của hai người cảm nhiễm. Đứng dưới sân tắm mình dưới ánh mặt trời, thật ra hai người thật sự rất xứng đôi. Tạ manh khi cười lên cũng rất đẹp, thậm chí có thể cùng ánh nắng tranh nhau tỏa sáng, nguyên tự nghĩ. Tạ manh vậy mà lại si mê nụ cười của mình. Nguyên tự không hiểu, đúng thật là bởi vì anh cười quá mức ngọt cho nên từ sau khi tiếp nhận công ty, anh liền không cười nữa. Lúc cười mang theo má lúm đồng tiền cũng không tính là gì, lại còn mang theo hương vị ngọt ngào, sự uy nghiêm của tổng tài không còn sót lại một chút. Tạ manh cảm khái nói, sao lại có người khi cười lại có cảm giác khác biệt như vậy chứ? Hỏi thì hỏi vậy thôi, tất nhiên cô cũng biết dễ gì Nguyên tự chịu trả lời Cô mỉm cười muốn đưa tay chọc anh, Nguyên tự bất đắc dĩ lấy tay chặn lại Thấy bộ dáng kiên trì của tạ manh trong lòng anh mềm nhũn Buông lòng kiềm chế tạ manh không nghĩ tới anh đột nhiên buông tay trực tiếp ngã nhào vào ngực anh Giống như cảm giác khi anh đỡ lấy eo nhỏ của cô vào tối hôm đó Lúc này cô vẫn như cũ mềm mại trong ngực Nếu không phải có đủ tự chủ chỉ sợ anh đã đưa tay ra ôm cô Tạ manh không có những suy nghĩ lộn xộn này, mà là ngơ ngác nói một câu tôi nghi ngờ anh cố ý ăn đậu hủ của tôi. Nháy mắt tất cả các bong bóng màu hồng dưới ánh mặt trời tươi đẹp đều tan biến. Nguyên tự cười ra tiếng, hôm nay anh đối với tạ manh khác biệt như vậy, ngoại trừ bởi vì đủ loại cảm giác tồn tại mà cô mang tới trong những ngày qua còn bởi vì những lời mà cô đã nói với đảo nhã nhân. Mặc dù biết những lời cô nói không phải vì anh cũng không phải vì nguyên tư lập mà nói Nhưng anh vẫn ghé vào tay tạ anh để nói cảm ơn, cảm ơn em đã nói thay suy nghĩ của tôi Những lời đó anh không thể nói trước mặt đào nhã nhân được dĩ nhiên bởi vì có nguyên nhân không thể nói Nhưng không phải anh chưa từng nghĩ tới sẽ nói cho nên lúc nghe thấy tạ anh chỉ trích đào nhã nhân Nguyên tự rung động trong lòng là điều dễ hiểu Tạ manh sừng sốt không nghĩ tới nguyên tự sẽ bất ngờ cảm ơn cô như vậy Quay đầu lại nhìn anh, lại thấy nụ cười trên mặt Nguyên tử vẫn đẹp như vậy. Sở dĩ nói Nguyên tử khi cười khiến tạm anh cảm thấy đáng yêu cũng không phải bởi vì anh thật sự đáng yêu. Suy cho cùng Nguyên tử cũng không phải là kiểu người đáng yêu, nhưng lúc anh cười làm cho người ta cảm thấy rất ngọt ngào, dẫn tới cảm thấy anh đáng yêu. Loại ngọt ngào này thật giống như người đàn ông này đối với cô thâm tình làm sao? Lại khiến người ta cảm thấy anh đáng yêu không chịu được. Tạ manh đẩy tay anh ra, sau đó lời lẽ chính đáng nói, nói cảm ơn như vậy cũng quá khách khí rồi cứ đưa tiền là được. Bất quá nguyên tự này, anh cười lên đẹp như vậy, không đi làm minh tinh thật sự quá quá quá đáng tiếc. Hút fan, quá hốt fan. Nguyên tử, tôi sẽ là fan mama của anh. Tôi cho anh tiền, tôi mua quà xịn cho anh. Tôi có thể, fan mama, fan lớn tuổi, xem idol như con mình. Tạ Manh càng nói càng hăng, Nguyên Tử lại cảm thấy thảm không nỡ nhìn mà nhắm mắt. Sau đó nhịn không được đả kích cô tiền của em là tôi cho em. Tạ anh vẫn phấn khích như cũ, tôi sẽ kiếm tiền mua cho anh. Nguyên Tử chờ em kiếm được rồi nói sau. Tạ anh vẫn cảm thấy đáng tiếc. Ai? Nếu anh mà xuất đạo sản phẩm của anh làm đại ngôn tôi sẽ mua hết. Hai cỏ đầu tường tôi đang nuôi so với anh đều không bằng hai. Nguyên Tử sừng sốt đầu tường là đầu tường hả? Trong lòng anh đối với hai chữ này có dự cảm không tốt lắm. Tạm anh lại cười hắc hắc lúc trên đường đến đây anh cười nhạo tôi không biết tặng đầu nghĩa là gì, hiện tại tôi cũng muốn cười anh. Bà đào đứng bên cạnh xe chờ bọn họ nhìn nguyên tư lập nhịn không được nói với nguyên tự tiểu tự, cháu có muốn đưa vợ mình về trước không? Để tự bác đưa cháu ngoại mình qua đó. Nhưng nguyên tư lập kế bên lại không vui mà hét lên, cháu không không cần, cháu đi cùng chú ấy, cháu không cần ông đưa. Mẹ không cần cháu, cháu cũng không cần mẹ. Từ nay về sau mẹ đừng tới tìm cháu nữa. Nguyên tư lập đối với việc bị mẹ mình vứt bỏ đà kích quá lớn cho nên nó một giây cũng không muốn ở lại nơi này. Nhưng Mạc nói là không muốn, thật ra chỉ là nhóc con hy vọng mẹ mình sẽ hối hận thôi. Mẹ của trước kia yêu mình như vậy, vẫn luôn nói bên tai của mình, bảo bối con là cả thế giới của mẹ. Hiện tại thì sao chứ? Nguyên tư lập che lại đôi mắt rơi lệ, mẹ, mẹ đã không cần cả thế giới này nữa. Nguyên tự thấy Nguyên tư lập đứng bên cạnh xe khóc đến thương tâm, thu hồi tâm tư đùa giỡn với tạm anh. Cái thứ gọi là cỏ đầu tường gì đó, anh có thể tìm hiểu sau. Nghĩ như vậy, anh liền đi đến trước mặt Nguyên tư lập, sau đó nhìn nó, nói đừng khóc đàn ông con trai phải kiên cường một chút. Nguyên tư lập quay đầu đi không thèm để ý tới anh, rõ ràng nhóc chỉ mới là một đứa bé 4 tuổi. Tạm anh vừa phát hiện ra một bí mật mới, trong lòng vô cùng hưng phấn, trên đường đi bước chân cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Đi đến ghế phụ đang chuẩn bị ngồi vào chỗ, liền thấy Nguyên tự bèn cạnh nhíu mày ngăn lại, nói em ngồi phía sau với tư lập đi, hiện tại cảm xúc của nó không ổn định em vừa lúc có thể an ủi nó. Tạ manh không vui mà nói thật ra tôi cũng rất sẵn lòng quan tâm nó, nhưng mà anh nhìn ánh mắt nó xem. Ánh mắt Nguyên tư lập đúng thật không quá tốt, nó hung giữ liếc mắt chừng nhìn tạ manh một cái, sau đó lại cúi đầu khóc thút thít. Việc này thật sự không dễ làm cũng chỉ có thể mang về trước rồi tính tiếp. Nguyên tự thở dài, Nguyên tư lập từ nhỏ đã rất ghét tạ manh thật là không có biện pháp nào khác chỉ có thể từ từ thích nghi Hai mắt tạ manh sáng ngời, sau đó vui vẻ nói, tôi biết rồi, hay là như vậy đi tôi lái xe cho ha anh ngồi sau với nó đi thế nào Nguyên tự liền gật đầu, được, hiện tại chỉ có cách này là tốt nhất Sau khi Nguyên tự dẫn Nguyên tư lập ngồi vào ghế sau, đột nhiên sừng sốt lại rũi đầu ra cửa sổ nhìn tạ anh đang muốn mở cửa xe, hỏi em biết lái xe à Tạ Manh gật gật đầu, sau đó nóng lòng muốn thử mà nói: hôm qua tôi mới học được trong sách, tôi cảm thấy rất đơn giản. Nguyên Tử, Nguyên Tư Lập bị Tạ Manh dọa đến mức trên đường đi muốn khóc cũng khóc không nổi, nhóc ngồi ở ghế sau nhìn chú nhỏ của mình một bên lái xe một bên mắng tím nhỏ. Đùa cũng có giới hạn chứ tôi không hỏi em thật đúng là chuẩn bị lái sao? Nguyên Tư Lập nghe chú nhỏ mắng xong liền quay đầu nhìn tím nhỏ. Không có tôi chỉ là nói giỡn thôi mà sao mà dám lên lái thật chứ? Nguyên tư lập lại quay đầu nhìn chú nhỏ Tay của em đã mở cửa xe luôn rồi Em còn ngụy biển Nguyên tư lập lại quay đầu nhìn thím nhỏ Tự tự thật xin lỗi Đều là mẹ sai Mẹ không biết kiềm chế Nguyên tư lập sừng sốt Nghi hoặc mà lại nhìn về phía chú nhỏ Quả nhiên chú nhỏ cực kỳ tức giận Chú ấy gần như là nghiến răng nghiến lợi Mang theo phẫn nộ hỏi thím nhỏ của nhóc Em đang nói chuyện với ai đó Tạ manh liền giải thích ngại quá lơ đãng tí liền quên mất Hiện tại tôi là fan mama của anh, tôi rất dễ dụ, chỉ cần anh cười một cái tôi sẽ lập tức xin lỗi. Nguyên tư lập nghe không hiểu, nhóc lại nhìn về phía chú nhỏ. Chú nhỏ cười lạnh nói, em đem tôi trở thành người bán rẻ tiếng cười. Nguyên tư lập đang rất thương tâm, mẹ của nhóc không cần nhóc nữa, nhóc vốn định sẽ khóc suốt quãng đường đi về. Nhưng mà, chú thím nhỏ của nhóc cãi nhau quá ồn ào cho nên nhóc không kịp khóc nữa. Hai người ồn ào nhốn nháo suốt đoạn đường rốt cuộc cũng tới nguyên gia. Mấy người nguyên lão phu nhân đã chờ ở cửa kết quả cửa ghế lái mở ra, liền thấy nguyên tự nổi trận lôi đình đi đến mở cửa sau. Cái này hình như không giống đi đón cháu cho lắm, ngược lại giống như tiểu tự muốn đi vứt thứ gì đó ở sau xe hơn. Mọi người đều hoang mang, chỉ thấy cửa sau bên kia đột nhiên bị đẩy ra, tạ manh té ngã lộn nhào xuống xe, la thọ anh muốn làm gì. Đánh nhau sao, nhào vô, nguyên tự ha hà cười, tôi muốn làm cái gì. Suốt dọc đường em gọi tôi là gì. Hừm. Mẹ, cũng không xem lại anh là gì của cô. Tạm anh quay đầu nói với nguyên lão phu nhân, bà nội cháu chỉ kêu anh ấy cười nhiều một chút, như vậy là sai à? Một nụ cười bằng người thang thuốc bổ, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Bà xem tục ngữ cũng nói nên tươi cười cười nhiều tốt biết bao nhiêu chứ? Đúng không, nhưng mà bà nhìn anh ấy quấn tay áo kìa, làm trò trước mặt con nít à? Còn muốn đánh cháu, đúng là không có đạo đức. Nguyên lão phu nhân sừng sốt tiểu tử không động thủ đánh nhau, cũng không đánh phụ nữ, manh manh có thể yên tâm. Cháu đương nhiên yên tâm. Tạ manh cũng sắn tay áo lên nói, anh ấy có đến cũng không đánh được cháu. Nguyên lão phu nhân liền nhớ tới, lý do căn bản nhất giúp tạ manh có thể tiến nguyên ra là cứu nguyên lão ra từ. Cứu cách nào hả? Cô lấy một trọi ba cuột bọn cướp quay hơn 180 độ. Nghĩ như vậy, nguyên lão phu nhân liền có chút thương hại mà nhìn về phía nguyên tử. Nguyên tử, hình như đúng thật là đánh không thắng. Tạ manh liền hầm hừ nói, nếu không phải bởi vì anh ta cười tươi lên rất đẹp, có năn nỉ cháu cũng không thèm xem đâu. Nguyên lão phu nhân lại sừng sốt lần nữa, cười tươi rất đẹp. Cháu thấy nó cười rồi. Từ sau khi nguyên lập qua đời, nguyên tử không còn cười nữa. Về sau, anh kế thừa công ty, lại càng thêm không cười. Cứ như vậy đã gần 5 năm, bọn họ cũng chưa thấy được nụ cười của nguyên tử. Tạ manh cười hắc hắc nhảy đến bên người bà, sau đó cười đê tiện mà nói thấy rồi thấy rồi, bà nội anh ấy cười rộ lên trẻ hơn tới 25 tuổi đó nha. Nguyên lão phu nhân nghe xong tin này, trong lòng đã sung sướng, nó cười như vậy là chuyện tốt. Lại nghe tạ manh nói, liền bật cười tại chỗ, nó năm nay 27 tuổi trẻ hơn 25 tuổi kiểu gì. Lời này của nguyên lão phu nhân không giả, 27 tuổi trẻ hơn 25 tuổi, chẳng phải là chỉ còn lại có 2 tuổi sao. Tạ manh lại cảm khái, đúng vậy. Anh ấy cười lên, làm người nhìn nhịn không được muốn làm mẹ. Giải thích dễ hiểu chính là lúc anh ấy cười lên có tác dụng giảm tuổi tác. Nguyên lão phu nhân ngây ngốc, lý luận lung tung rối loạn gì đây? Nguyên tự mở cốp xe sau, người làm trong nhà liền đi lên giúp mang đồ vào nhà. Nguyên tự lười tiếp tục bắt tạ manh, đi đến nhìn nhóc con trong xe. Nguyên từ lập ngút nhát sợ sệt lếp mắt nhìn người bên ngoài một cái, trong lòng hối hận mình giận dỗi đòi tới nơi này. Nhóc lớn như vậy nhưng rất ít lần về Nguyên gia Phần lớn thời gian, nhóc đều là ở đào ra. Nhưng mà lúc này nhóc cũng chỉ có thể căng ra đầu xuống xe. Nguyên lão phu nhân vừa thấy đứa bé, liền lộ ra nụ cười hiền từ, một đám người xem như tâm can bảo bối mà đón nó vào nhà. Tuy rằng đã nhận được đãi ngộ vô cùng tốt nhưng Nguyên tư lập cũng không có cảm giác vui vẻ. Vừa rời khỏi mẹ mình, cảm giác như rời khỏi cả thế giới, cơm chiều cũng không có tinh thần ăn. Dì vương dẫn nhóc đến phòng của mình căn phòng trang trí đầy Spider-Man mà nhóc thích nhất Thật tuyệt nhóc hơi mở to mắt nhưng cuối cùng cũng không cười buồn bã lên giường ngủ Dì vương xuống lầu nói với nguyên lão phu nhân ai tiểu thiếu ra đại khái là thật sự đau lòng Một câu cũng không nói với tôi Lâm văn văn liền yêu thương mà nói hôm nay vừa mới phải xa mẹ của mình đương nhiên là không vui rồi Ngày mai con phải dẫn nó đi dạo khắp nơi mới được Một đám người nhớ tới một bé con nho nhỏ, hiện giờ chắc chắn đang trốn trong chăn thương tâm khóc thút thít, không khỏi cảm thấy đau lòng theo. Chỉ có tạ anh không tim không phổi ngồi chơi điện thoại, Nguyên tự ngồi bên cạnh cô thấy cô chơi đến vui vẻ, vốn dĩ muốn nói cô hai câu, lại thấy cô đột nhiên quay đầu nhìn sang, sau đó cười nói tự tự anh muốn nói gì với tôi hả? Nguyên tự, đây là kiểu sương hô quái quỷ gì vậy? Sửa lại, vậy anh cười với tôi một cái đi. Tạ Manh vừa nói vừa di chuyển đến gần anh. Tôi thích anh cười, anh cười lên, tâm tình của tôi liền vui vẻ. Gần xanh trên đầu Nguyên Tự nhảy dựng, sau đó nói tôi không bán nụ cười. Không khí giữa hai người liền trầm xuống, chỉ thấy Tạ Manh đối diện trầm mặc nhìn anh một chút, đột nhiên rút từ trong ví ra một trăm tệ, đau lòng nói cười một cái đi. Nguyên Tự thành thật mà nói, đây là tiền của tôi mà nhỉ? Tạ Manh không đối lý, cô cầm tiền nói với vẻ đương nhiên cho tôi rồi chính là của tôi. Vốn không khí còn đang có chút yêu thương, sau khi hai người đấu võ mồm đã giảm đi không ít Nguyên lão phu nhân cười nhìn hai người, lần đầu tiên hiểu được một chút vì sao trước khi Nguyên lão ra từ thích tạ manh như vậy Hôm nay tiểu tự cười, thật tốt, cuối cùng nó cũng chịu cười rồi Nhà của Nguyên gia là một căn biệt thự 6 lầu, luôn có những người chuyên nghiệp tới dọn dẹp vệ sinh Phòng của nguyên lão phu nhân ở lầu 1 bởi vì tuổi đã lớn, lên xuống khá bất tiện cho nên đã xây một căn phòng ở phía nam tầng 1. Tuy nói là một phòng, thật ra bên trong cái gì cần có đều có. WC, phòng tắm thậm chí cả bếp nhỏ và phòng trà có một phòng kính thông với căn phòng, ban đêm nằm ở đó có thể ngắm bầu trời đầy sao. Trước kia nguyên lão gia tử cũng thường xuyên lôi kéo tạm anh tới phòng này chơi cờ với ông, trong phòng kính hưởng thụ ánh nắng mặt trời, cho dù là mùa đông cũng cảm thấy ấm áp. Lầu 2 là chỗ của Nguyên Trạch Vũ và Lâm Văn Văn, phía nam để chống một phòng cho Nguyên Trạch dương. Toàn bộ lầu 3 đều là chỗ của Nguyên Tự, vốn dĩ trước kia một nửa là của Nguyên Lập nhưng sau khi Nguyên Lập qua đời, đào nhã nhân lại dọn ra ngoài. Phòng kia cũng chỉ để trang trí, căn phòng vốn chuẩn bị cho Nguyên Tư Lập cũng bị tạ manh chiếm. Ngược lại, phòng của Nguyên Tư Lập hiện tại lại là phòng cưới trước kia của Nguyên Tự và tạ manh. Lại đi lên trên thì có phòng tập gym, phòng giải trí thậm chí phòng tiệc dạp chiếu phim Biệt thự nguyên gia có thể nói là cái gì cần có đều có, nhưng mà nguyên tư lập cũng không thích nơi này, cho dù nơi này so với nhà ông ngoại ở còn muốn lớn hơn, đẹp hơn. Hôm sau, lầm văn văn đi tìm nguyên tư lập nhưng nguyên tư lập cũng không chịu mở cửa cho bà. lâm văn văn thật thương tâm, lúc ra cửa nói với tạ manh, mẹ ra ngoài một chuyến, con trò chuyện với nó nhiều một chút. Nếu có thể dẫn nó ra ngoài được thì cứ dẫn nó đi giải sầu. Tạ manh gật gật đầu chờ lâm văn văn vừa đi khỏi cô cười lạnh cầm chìa khóa đến phòng Nguyên Tư Lập. Nguyên Tư Lập khóc đến hai mắt sưng lên, đại khái bởi vì khóc đến mệt mỏi nên đã ngủ rất say. Thật vất vả mới tỉnh dậy, lại nghĩ tới mình hiện tại chính là một thiểu bảo bảo không ai cần, liền tiếp tục khóc. Nghe được tiếng đập cửa nhóc cũng không để ý tới, khóc đến thương tâm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa. Nguyên tư lập sừng sốt cũng quên luôn việc khóc mắt vẫn còn hai hạt đậu long lanh quay đầu nhìn cửa phòng. Sau đó, nhóc chơ mắt nhìn cái cửa kia bị mở ra thím nhỏ của nhóc vẻ mặt tự nhiên mà tiến vào. Nguyên tư lập choáng váng, lại nhớ tới mẹ nhóc nói một nhà chú nhỏ đều là người xấu, cho nên nhóc nhìn tạ manh hét lên thím đi ra ngoài. Ta không đó, tạ manh cũng lớn tiếng trả lời. Nói thật ra, nguyên tư lập bởi vì từ nhỏ đã không có ba cho nên mọi người đối với nhóc là muốn gì cũng có, sủng đến tận trời. Lớn như vậy còn chưa từng có người nào dám lớn tiếng trước mặt nhóc. Người gọi là thím nhỏ này cũng không phải nhóc mới gặp lần đầu, lúc mẹ dẫn nhóc tới gặp ông bà nội, nhóc cũng đã gặp qua. Mới 10 ngày trước còn bởi vì phải đưa tang cho nguyên lão gia tử, nhóc còn đầy tạ manh té bị thương. Hôm nay vậy mà lại dám cầm chìa khóa mở cửa phòng nhóc. Nhóc muốn nói cho bà cố. Nhóc muốn tí mấy bị bà cố mắng. Tạ manh xoay chìa khóa trong tay, cô làm vẻ vô tội hỏi, cháu nhìn xem, hiện tại cũng đã 11 giờ cơm sáng xem ra không ăn được nữa, cơm trưa cũng không cần ăn à. Nguyên tư lập trừng mắt, nhìn về phía cô nói tím tím, còn có thể không cho tôi ăn cơm. Tạ manh dùng bộ dáng vô lại bộ mà ngồi xuống bên cạnh nhóc, sau đó hiền từ mà vuốt tóc nhóc nói, cháu trai, mặc dù cháu mới 4 tuổi nhưng hôm nay thím nhỏ sẽ dạy cháu một đạo lý, trên đời này không có gì là không thể. Nguyên tư lập chớp chớp mắt vẻ mặt mờ mịt mà nhìn tạ manh. Sau đó, tạ manh dùng loại tâm thái nhìn thấu hồng trần nhìn ra cửa sổ, điềm tĩnh nói, hôm nay, bà nội của cháu đã ra ngoài đi công việc. Bà cố của cháu và dì Vương đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, ưng còn có ông nội của cháu cũng đi cùng bà nội còn ai nhỉ? Chú nhỏ cháu cũng đi làm rồi đi à cháu còn có một ông chú, chú ấy cũng đã ra ngoài chơi. Nguyên tư lập nhất thời không có phản ứng lại lời này của tạ manh là có ý gì, tạ manh liền cúi đầu nhìn nhóc, tiếp tục cười hiền từ, bọn họ kêu thím cho cháu ăn cơm chưa, hiện tại cháu cảm thấy cháu còn có cơm chưa để ăn không? Nguyên tư lập. Lời này của tạ manh vừa nói ra, nguyên tư lập tức khắc có một loại cảm giác như bị đẩy vào hố lửa. Nhóc vừa mới ăn hiếp tím nhỏ này, giờ lại để tím nhỏ chăm sóc nhóc gia đình bà nội thật là qua ước hiếp người mà. Nhóc vốn còn đang đau khổ, hiện tại lại chỉ lo tức giận, kết quả còn chưa tức giận xong, liền nghe tạ manh thành thành thơi thơi mà nói, là như thế này, buổi sáng tím không chú ý, đã ăn sạch hết đồ ăn trong nhà rồi. Tí nói dối. Nguyên tư lập lộc cộc bò dậy, nhóc còn đang mặc áo mù hình Spider-Man, đầu to to tay chân ngắn mùn, vẫn là một tiểu đậu đinh. Lúc này tiểu đậu đinh giống như đã bị bắt được điểm yếu chỉ vào tạ manh nói, thím nói dối, nhà bà nội nheo tiền như vậy, sao có thể không có đồ ăn. Thím chỉ là không muốn cho tôi ăn, thím là phù thủy độc ác. Tạ manh vui vẻ cô quả nhiên giống phù thủy độc ác tiến lại gần nguyên tư lập, sau đó lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của phù thủy, nói cũng có thể là còn đó. Bất quá, hiện tại trong nhà chỉ có ta ta lớn nhất, ta nói không có liền, không có. Thím, nguyên tư lập không nghĩ tới ngày đầu tiên đến nhà ông bà nội đã bị thím nhỏ ức hiếp như vậy, vành mắt ửng hồng, sạch sạch mà rớt nước mắt. Nhìn tiểu đậu đinh bị bắt nạt đến khóc tạ manh lại cảm thấy rất không thú vị. Tuy rằng nói mình không thích nó, đời trước cũng thật là bị nó ăn hiếp đến thảm, nhưng cứ như vậy mà ở nhà ngược đãi nó, tạ manh thật đúng là làm không được cô đứng dậy kéo nguyên tư lập nói đứng lên đi tím dẫn cháu ra ngoài ăn cơm tạ manh thậm chí tốt bụng mà an ủi nhóc để chào mừng hôm nay cháu tới nguyên gia bọn họ đều đi chuẩn bị quà cho cháu rồi có thể buổi tối còn sẽ có một bữa ngon nhưng mà từ giờ đến giờ cơm chiều cháu đều phải đi theo tím nghe lời tím sao tôi lại phải nghe lời tím nguyên tư lập lớn tiếng nói tím là bà phù thủy tôi không muốn nghe lời tím ta đứa nhỏ này quả nhiên là thiếu giáo dục giữa nguyên tử và đào nhã nhân chắc chắn có cái ân oán gì đó nhưng đào nhã nhân giáo dục ra một đứa bé thế này thì đúng thật là không tốt đem một đứa bé ra như một công cụ công kích tình mẫu tử của đào nhã nhân cũng chỉ có thế mà thôi tạ manh bị nguyên tư lập mắng cũng không tức giận cô cúi đầu nhìn ngón tay xinh đẹp của mình thanh âm lãnh đạm mà nói cháu cũng có thể không nghe lời thím dù sao nhịn một bữa trưa cũng không có vấn đề gì Nguyên tư lập lùi về phía sau hai bước, khiếp sợ mà nhìn tạ manh tim ấy, tim ấy thật sự chuẩn bị không cho mình ăn cơm. Nhưng mà mình thật sự đói. Buổi chiều hôm qua ở nhà ngoại mình chưa ăn qua chút gì, tới nhà nội cũng không có gì bỏ bụng, sáng hôm nay còn không ăn sáng, mình đã hai ngày không có ăn cơm, thật sự rất đói. Nguyên tư lập càng nghĩ càng thương tâm, nhóc bẹp một tiếng ngồi lại trên giường, lấy tay xoa đôi mắt, vừa khóc vừa nói, mẹ tôi nói đúng mà tím quả nhiên là người xấu. Khóc là thủ đoạn mà con nít hay dùng nhất, cũng là cách mà nguyên tư lập thường dùng để bảo vệ mình, lần nào cũng rất hiệu quả. Nhưng người phụ nữ đối diện lại không bởi vì tiếng khóc của nhóc mà thái độ dịu dàng hơn, ngược lại cô còn dùng một loại thanh âm lạnh hơn nói tím không phải một người tím tốt, nhóc cũng không phải một đứa cháu ngoan. Nguyên tư lập trên mặt đẫm nước mắt ngẩn đầu nhìn cô tạ manh liền duỗi tay lau nước mắt trên mặt nhóc, sau đó nói, mẹ cháu nói với cháu tím là người xấu, cho nên cháu mới đối với tím không tốt mới không thích tím. Đứa bé đối diện gật gật đầu, ánh mắt non nứt lại vô tội, như thể là điều hiển nhiên. Nhưng mà tạ manh sẽ không vì vậy mà tổn thương. Cô chỉ cười cười, sau đó nói, vậy thì hôm nay, thím sẽ dạy cháu luôn đạo lý thứ hai. Lúc cháu không thích một người nào đó mà không che giấu, như vậy người kia cũng sẽ không thích cháu. Đứa bé nghiêng đầu sang một bên, nghi hoặc mà nhìn tạ manh, liền thấy môi đỏ của tạ manh nhẹ mở, nhàn nhạt, nhạt nói ý của thím chính là nhóc không thích thím, thím cũng không thích nhóc. Nguyên tư lập vừa nghe xong, lúc này mới trừng lớn mắt nhóc tức giận nói tím không thích tôi. Tại sao tím không thích tôi? Chỉ có thể là tôi không thích tím tím không thích tôi, tôi sẽ đi nói cho bà cô biết. Cứ tự nhiên, được rồi, khóa học giáo dục hôm nay đến đây thôi. Chúng ta cho nhau không thích nhưng không ảnh hưởng đến việc chúng ta cho nhau ở chung. Hiện tại tím muốn ra ngoài ăn cơm, nhóc có đi hay không? Tạ manh lười nghe nhóc uy hiếp tốt nhất cứ đi cáo trạng đi, để cho Nguyên tử chịu không nổi tới tìm cô ly hôn. Hừ ai sợ ai chứ? Bà đây hiện tại chính là chăm sóc người tốt ta có chỗ lợi. Chăm sóc người không tốt ta cũng có chỗ lợi. Chân chân chẳng lẽ còn sợ đi dài sao? Nguyên tư lập lại bị dọa ngây người, vậy mà lại uy hiếp không thành. Trước kia lúc ông cố còn sống, nhóc cũng từng cãi nhau với thím nhỏ. Nhóc liền tìm bà cô cáo trạng thím nhỏ thì tìm ông cố cáo trạng. Cuối cùng liền biến thành ông cố và bà cố cãi nhau. Sau này, ông cố đi rồi, nhóc với thím nhỏ này cãi nhau, không còn người giúp thím nhỏ nữa. Lá gan thím nhỏ cũng nhỏ hơn, mỗi lần mình uy hiếp thím ấy muốn đi tìm bà cố cáo trạng thím ấy liền nói xin lỗi mình. Hiện tại, hiện tại chẳng những không xin lỗi, còn hư như vậy. Trên đời này làm gì có thím nhỏ nào hư như vậy chứ? Sao số của mình khổ dữ vậy nè? Nguyên tư lập lại khóc, vừa khóc vừa đau lòng. Nói thật ra giọng nói của thím nhỏ rất êm tai, lớn lên cũng xinh đẹp nhưng mẹ nói thím nhỏ là người xấu. Người xấu thì làm gì có chuyện xinh đẹp chứ, đều là phù thủy già thôi. Nhưng mà hiện tại mụ phù thủy già này đã không sợ nhóc nữa. Nhưng nhóc lại không thể không ăn cơm, nhóc đói. Nguyên tư lập chỉ 14 tuổi nên không thể hiểu rõ lắm mối quan hệ này, sau khi suy nghĩ lung tung một hồi, dù sao cũng biết rõ một chuyện là mình muốn ăn cơm cuối cùng nhóc thỏa hiệp nói thím từ từ đã tôi tôi đi thay quần áo rồi đi với thím. Nói xong, nhóc dùng ánh mắt trông mong mà nhìn thím nhỏ của mình. Nhóc thật sự lo lắng, hiện tại thím nhỏ không sợ nhóc có phải cũng không đợi nhóc đúng không còn không cho nhóc ăn cơm. Nhưng thím nhỏ nhóc chán ghét lại không có rời đi mà là ngồi ở mép giường chờ nhóc. Nguyên Tư lập lúc này mới yên tâm mở cửa tủ quần áo, vali quần áo hôm qua mang đến đều đã được dì Vương sắp xếp gọn gàng. Nguyên Tư lập từ bên trong tìm ra một cái quần jean, áo len và áo khoác lông. Nhóc cố hết sức để cởi quần áo ngủ, bởi vì không cởi được, nhóc liền dùng ánh mắt có chút cầu xin mà nhìn về phía thím nhỏ đáng ghét của mình. Nhưng mà thím nhỏ cũng không có động đậy. Nhóc lớn như vậy, đều là người khác giúp nhóc thay quần áo. Mỗi lần đều lo lắng nhóc động tay, vừa chu đáo lại ôn nhu. Hiện tại tới nhà bà nội rồi, đến cởi quần áo cũng không có người nguyện ý giúp nhóc. Trong lòng Nguyên Tư lực một cổ chua sót, nhóc cảm thấy có chút hủy khuất. Nhưng cho dù hủy khuất nhóc cũng phải đi ăn cơm trưa có bị thiệt cũng không buông tha, nhóc vẫn là cố hết sức để cởi quần áo. Một lúc sau, nhóc mới cởi xong quần áo, sau đó lại tự mình bước chân ngắn mùn chạy tới trước tủ quần áo lấy quần jean ngắn màu xanh. Nếu đã để tự mình cởi quần áo, nhóc biết chắc chắn vẫn là để tự mình mặc. Nhóc cũng không cầu xin tạ manh, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu mặc quần áo Nhưng mà nhóc quá nhỏ, cũng chưa có ai từng dậy nhóc Cho nên lúc mặc quần rất nhiều lần lung lay thiếu chút nữa là té ngã Thật vất vả mới mặc được quần, lại không có cách nào bỏ áo vào quần Nhóc vì thiện nhét đại, sau đó lại lấy áo len chồng vào Cổ áo nhỏ, đầu nhóc lại lớn, lúc kéo xuống liền mất thăng bằng Nguyên tư lập cảm giác được mình đang ngã xuống, nhóc hoảng sợ kêu lên một tiếng Lại nghe bên tai truyền đến tiếng thở dài, trên lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay to đỡ mình lại, nguyên tư lực mới biết mình đã an toàn. Áo trên đầu bị người đó dùng lúc kéo xuống, tầm nhìn của nhóc được mở rộng, trước mặt là gương mặt cau mày của thím nhỏ xinh đẹp kia, vừa tức giận vừa hung dữ mà nói nhóc sao đến quần áo mà cũng mặc không xong vậy. Nói xong, cô đưa tay giúp nguyên tư lực bỏ áo vào quần, sau đó chỉnh áo len lại ngay ngắn, cuối cùng lấy áo khoác lông trên sàn trồng vào cho nhóc. Nguyên tư lập hoàn hồn, lắp bắp nói tôi tôi tôi cũng sẽ không thích thím đâu Nghĩ là giúp mình mặc quần áo là có thể lấy lòng mình Đừng có mơ, vậy thì thật đúng là cảm ơn cháu nha, thím nhỏ vẫn là bộ dáng hung dữ Nhưng mà nguyên tư lập lại cảm thấy thật ủy khuất mình không thích thím ấy, thím ấy không đau buồn sao Tạm anh thấy nguyên tư lập không nói lời nào, liền mở miệng nói, đi thôi Hôm nay dẫn nhóc đi ăn ngon Nguyên tư lập lập tức rời lực chú ý, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía tạ manh, được ăn ngon. Ăn ngon, nguyên tư lập nhìn không cảnh không được sạch sẽ xung quanh còn có mấy cái bàn dính mỡ và mấy bình nước chấm. Tạ manh liền gõ đầu nhóc một cái, nói cháu đừng có nhiều ý kiến như vậy chứ, nhìn cửa hàng này bình thường vậy thôi, đầu bếp ở đây chính là đầu bếp có tay nghề nổi tiếng ăn ngon lắm đó. Nguyên tư lập phút đầu bị gõ, đôi mắt tròn xoay nhìn người đó, sau đó vô cùng chấn động mà nói thím đánh tôi. Tím vậy mà lại đánh tôi. Nhìn biểu tình khiếp sợ của nhóc con trước mặt, tạ manh ngẩn ngơ, cô cảm thấy cái cảnh này hình như hơi quen mắt, hình như trước kia cô cũng nói với ai như vậy thì phải. trầm tư một hồi, rốt cuộc cô cũng nhớ ra, hình như cô cũng từng bị nguyên tự bạo lực gia đình như vậy. Nghĩ như vậy, cảnh tượng lúc đó so với hiện tại quả thực không khác nhau lắm, chật chật còn nhỏ như vậy đã muốn ăn vạ lớn lên sẽ không được đâu nha. Nhưng tạ manh cũng không để một đứa nhãi danh dọa sợ cô cầm thực đơn hỏi Nguyên Tư Lập cháu thích ăn cái gì. Nguyên Tư Lập liền cười nói, tôi thích sô-cô-la. Tạ manh đầu cũng chưa nâng, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, vậy thì thật tốt quá, ở đây ngoại trừ sô-cô-la ra cái gì cũng có. Sau đó hoàn toàn không bận tâm biểu tình dại ra trong nháy mắt của Nguyên Tư Lập, cô quay đầu hướng phòng bếp kêu, ông chủ, hai chén mì xào, một chén canh chua cay. Giọng nói to lớn vang dội của ông chủ truyền đến, được. Tím không hỏi tôi ăn cái gì sao, tôi không thích canh chua cay, không thích ăn. Nguyên tư lập nhấn mạnh từng chữ, nhóc lớn đến bây giờ cũng chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, lúc ra cửa không phải mọi người đều hỏi nhóc thích gì, sau đó dựa theo yêu cầu của nhóc mà gọi món ăn sao. thì mấy vậy mà hỏi cũng không thèm hỏi, trong lòng Nguyên tư lập nghĩ thế nào, tạ manh cũng không thèm để ý, ngược lại cô vui vẻ mà nói không thích à. Vậy có thể hiểu là không phải cháu không thể ăn cay mà chỉ không thích. Có thể ăn là tốt rồi. Nói xong cô lại quay đầu về phía sau kêu ông chủ canh chua cay thêm cay một chút. Cuối cùng cô quay đầu lại nhìn Nguyên Tư Lập dành công mà nói mùa đông nên ăn cay nhiều một chút làm ấm cơ thể. Nguyên Tư Lập lớn như vậy được bảo bảo quá tốt cho nên trước nay nhóc chưa thấy qua ai mặt dày vô sỉ thế này. Nhưng mình đã là một bảo bảo 4 tuổi không thể thỏa hiệp. Nguyên Tư Lập hỏi tạ manh tím có thứ gì không thích ăn không? Tạ manh liền nói rau thơm. Nguyên tư lập quay về phía nhà bếp, giọng nói trong trẻo gọi lớn, ông chủ mì xào thêm rau thơm Được, ông chủ sau bếp trả lời, tạ manh cháu ghét cái gì Nguyên tư lập cười, vẫn dùng giọng nói đáng yêu vô tội như cũ trả lời rau thơm Tạ manh rốt cuộc bội phục mà nói, cháu thật đúng là đã thương đối thủ tám trăm, tự tổn hại một nghìn đó nha Nhóc con nguyên tư lập nghịch ngợm này kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói, tôi sẵn lòng Mười phút sau, ông chủ đem ra cho hai người hai dĩa mì xào bỏ thêm đầy đủ rau thơm. Tạ manh và nguyên tư lập vừa ăn vừa khóc, tạ manh tức giận mà lại hướng phía bếp gọi ông chủ canh chua cay phải thật cay. Được rồi, nguyên tư lập không cam lòng yếu thế, cũng gọi theo thêm rau thơm. Được rồi, tạ manh, xem như nhóc lợi hại. Lát sau, hai người bọn họ đều sửa thành uống canh rong biển trứng. chương 19 Hiện tại đã là giữa tháng 12, cách năm mới chỉ còn hơn 10 ngày, các công ty đều bắt đầu làm tổng kết năm Các bộ phận của bằng Á đều bận túi bụi, càng không cần phải nói đến một tổng giám đốc như Nguyên Tử Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên cháu trai nhỏ tới, Nguyên Tử đã chuẩn bị ở nhà hỗ trợ chăm sóc Kết quả bởi vì quá nhiều hội nghỉ, cũng chỉ có thể tiếc nuối đi làm Bữa trưa là Hoàng Hải mị gọi mì sợi giúp anh ăn 3 ngày thịt cá, hiện tại Nguyên Tử chỉ muốn ăn chút gì đơn giản Ăn xong bữa trưa cũng không nghỉ ngơi, lại muốn bắt đầu vùi đầu vùi cổ làm việc. Chính là đang hăng hái, liền nghe Hoàng Hải Mị gõ cửa đi vào nói, Nguyên Tổng, phu nhân đã tới. Phu nhân, tạ manh, nghe được tạ manh tới, Nguyên Tự không hiểu sao cảm thấy trong lòng vui vẻ, lại suy nghĩ, không đúng. Không phải cô ấy nên ở trông cháu sao? Quả nhiên, trong chốc lát anh liền thấy tạ manh dẫn theo nguyên tư lập đi vào, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, đi hai bước còn phải liếc nhau một cái như thể muốn xẻo đối phương tại chỗ. Nguyên tự buồn bực, hôm qua không khí giữa hai người nhiều lắm cũng chỉ xem như lạnh nhạt sao hôm nay lại thành bộ dáng có thể đâm đối phương một đau bất cứ lúc nào rồi. Cũng chỉ mới có một buổi sáng thôi mà, là ai đắc tội ai. Tuy rằng trong lòng cũng tò mò, nhưng nguyên tự đã quen với việc tự chấn tĩnh và che giấu suy nghĩ của mình. Cho nên anh chỉ nghiêm túc mà nhìn tạm anh hỏi, sao lại dẫn nó tới đây? Có bất hòa sao không gọi nói với tôi một tiếng? Tạm anh liền kỳ quái nói, nói cái gì? Nói xong anh sẽ đi về giải quyết với chúng tôi sao? Nguyên tự nghẹn hỏng, cũng không nhìn xem anh có thời gian không à? Cho nên anh trả lời có chút mơ hồ, hẳn là sẽ không. Tạm anh càng kỳ quái, nếu không trở về quải quyết với chúng tôi, vậy thì dựa vào đâu muốn nói với anh? Nguyên Tử, lời này là nói anh vô dụng sao? Xem ra hôm nay đã không thể cùng cô gái này nói rõ, cô hẳn là đã ăn không ít thuốc nổ. Vì thế, Nguyên tự quay đầu nhìn Nguyên tư lập hỏi, cháu đã quen chưa? Nguyên tư lập dáng người nhỏ, ngồi xoay vòng trên ghế cao đối diện bàn làm việc của anh, nhìn như vậy vốn nên là một thiên thần nhỏ trong chèo, hiện tại lại cười lạnh nói, không tìm ấy đối xử với cháu không tốt. Không khí lên án quá rõ ràng, hoàn toàn không che đợi ý định cáo trạng Nguyên tự lại chỉ gật đầu. Ừm, xem ra hôm nay hai người bọn họ đều ăn chúng thuốc nổ. Nguyên tự cũng không hỏi cô ấy đối với cháu không tốt như thế nào. Dù sao anh cũng không không hoàn toàn tin những lời nói đó, Nguyên tư lập đã nói dối nhiều lần, sớm đã không còn năng lực khiến người khác tin tưởng. Vì thế, Nguyên tự lại nhìn túi ni lông màu trắng trong tay tạm anh hỏi, đây là cái gì? Nguyên tư lập vốn còn không vui đột nhiên cười đắc ý cười, sau đó bỏ lên ghế dựa bên cạnh cười với Nguyên Tử giọng nói trong trẻo chú nhỏ đây là điểm tâm mà cháu với tím nhỏ mang đến cho chú. Nguyên tự kỳ quái hỏi lại điểm tâm, một lúc sau, Nguyên Tử nhìn hộp nhựa màu trắng đựng canh chua cay trên bàn, vẫn không hiểu sao cái này được gọi là điểm tâm, anh chân thành hỏi sao nhiều ớt bột vậy. Màu canh cũng đã đổi sang màu hồng nhạt, Nguyên tư lập liền lớn tiếng nói tím nhỏ thích ăn cay. Mò mắng tí ấy đi, một chút cũng không hiểu chuyện Nguyên tự nhắm mắt nhẫn nhịn, vì sao mua canh cho anh lại bởi vì cô thích ăn cay mà bỏ nhiều ớt Nhưng cái khiến anh càng tò mò chính là còn có Sao nhiều rau thơm vậy? Tạ manh lập tức nói, anh thích mà Nguyên tự càng kỳ quái, ai nói với em tôi thích Tạ manh không chút do sự phản bội nguyên tư lập chỉ vào nhóc nói, nó nói Nguyên tự liền nhìn về phía Nguyên tư lập, Nguyên tư lập hoảng hốt, rõ ràng nhóc chưa từng nói, nhưng nhóc vẫn còn quá nhỏ, lúc này không thể phủ nhận ngược lại chỉ có thể tìm lý do, rau thơm cháu không ăn đều là chú nhỏ ăn mà. Như vậy còn nói không thích sao, Nguyên tự giận đến bật cười, nói đó là bởi vì cháu không ăn chú mới ăn. Cho nên chú thích còn gì, Nguyên tư lập nhấn mạnh, Nguyên tự cuối cùng chén canh chua khay kia nguyên tử vẫn là không uống quá rõ ràng chén canh chua khay này đại khái chính là vật hy sinh trong cuộc chiến của hai người nguyên tử cũng không có đủ lòng tốt để thu thập tàn cục này cho bọn họ nguyên tư lập dù sao cũng là con nít hai ngày nay lại vẫn luôn ở khóc buổi sáng còn cùng tạ manh đấu trí đấu dũng lúc này đã mệt mỏi ngáp nguyên tử thở dài đứng dậy nói nếu đã tới lát nữa cùng nhau về đi Tạ manh gật đầu, đột nhiên lại thật thức giận nói, Nguyên tự, anh cười một cái đi. Nguyên tự dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía tạ manh hỏi, em bị điên à. Tạ manh khoanh tay trước ngực, rất khó chịu mà nói, hiện tại tôi đang rất là tức giận, oát con này một chút cũng không ngoan, tôi chăm sóc nó đặc biệt đặc biệt mệt. Hối hận, thật là hối hận, tôi không muốn chăm nó nữa, bị nghẹn một bụng tức." Sắc mặt Nguyên tự cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười với tạ manh. Quả nhiên tạ manh ha ha ha cười to nói. Thì ra anh cười xấu hổ sẽ như thế này nha. tuy là cũng đẹp, rất đáng yêu, nhưng mà nhìn buồn cười nhiều hơn. Tôi không giận nữa, anh cười thêm một cái đi. Nguyên tự, tôi không bán rẻ tiếng cười, đi theo tôi. Nguyên tự cũng không thể nói gì cô, chỉ có thể dẫn bọn họ đến phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của Nguyên tự vốn rất lớn, phòng nghỉ bên trái dùng một tấm bình phong màu đen ngăn cách tầm nhìn. Vòng qua tấm bình phong, đập vào mắt chính là một cái cửa gỗ lim, được sơn màu nâu đỏ, có chút cảm giác cô độc. Nguyên tự đẩy cửa ra tầm nhìn liền trở nên rộng rãi, phẳng phất giống như bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon, đi vào một không gian khác. Sàn gỗ trải dài từ bên ngoài đến cửa sổ sát đất, đập vào mắt chính là một phòng khách đơn giản, lại đi thêm vài bước chính là một chiếc giường lớn rộng 2 mét, bởi vì mặt tường đều thay bằng cửa sổ sát đất cho nên ánh sáng vô cùng tốt. Tạ manh cười dày đi vào từ cửa nhìn vào không thấy bên tay phải còn có một phòng bếp, cạnh phòng bếp chính là một cái cầu thang hình xoắn ốc thông với lầu 2. Nguyên tự đi đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy hai lon coca, sau đó đặt lên quầy đối diện với phòng khách. Nguyên tự lập gian nan bỏ lên giường, tạ manh nhìn buồn cười, sau đó nhìn về phía nguyên tự hỏi, anh mà cũng uống coca à? Không phải tổng tài đều có sở thích bá đạo là uống cà phê sao? Nguyên tự đi đến chỗ máy pha cà phê, đổ vào máy một chút hạt cà phê, sau đó mới nói, đúng thật tôi thích cà phê, nhưng không liên quan gì đến việc tôi có phải ông chủ của bằng Á hay không cả. Anh không trực tiếp trả lời việc mình có uống coca hay không, thật ra anh không uống nhiều, chỉ mới chuẩn bị nó ngày hôm qua, anh luôn cảm thấy một ngày nào đó anh có thể cần đến nó. Có lẽ, vào lúc anh không biết, dưới tình huống anh không hề chú ý, anh đang vì một người anh không biết mà chuẩn bị. Tất nhiên cũng không ai rảnh mà đi tranh luận về lon coca tới cùng. Trước khi Nguyên tự ra cửa để tiếp tục làm việc thì dặn dò hai người, bên kia có máy tính, nếu em chán có thể mở lên dùng. Lên lầu hai là ban công, phong cảnh trên ban công không tồi, nếu muốn em cũng có thể đi lên đó hóng gió. Cái kia, giúp tôi dỗ tư lập ngủ, còn có, không được chạy lung tung. Nguyên tự dặn dò xong, tạ manh là rất muốn đi ra ngoài. Nhưng cửa phòng nghỉ này chỉ có thể đi ra phòng làm việc của nguyên tử, ra ngoài sẽ bị anh ta bắt được ngay Lại nói hôm nay mệt mỏi không chỉ có nguyên tử tạ manh cô cũng rất mệt mỏi nha Vì vậy tạ manh liền ở trong phòng nghỉ bắt đầu lên bàn thảo cho chuyện mới Vào cuối năm công ty nhiều sổ sách mà phòng tài vụ phải giải quyết các bộ phận đều vội đến mức chân không chạm đất Thật vất vả mới tan làm, Giang Nhã Tuyên, Lâm Mộ Lan và Hầu Tĩnh Thục đứng ở chạm xe buýt đợi xe, xung quanh quảng trường này vốn đều là những cao ốc văn phòng, vào lúc tan làm chạm xe buýt sẽ đặc biệt đông người. Người nhiều cũng không nói, xe buýt lúc tan tầm còn đặc biệt khó chờ. Vốn Giang Nhã Tuyên các cô còn phải tăng ca, xe buýt lúc này cũng không đông như lúc tan tầm. Nhưng bởi vì các công ty cuối năm đều rất bận rộn lúc các cô đợi xe thì ở chạm vẫn còn rất nhiều người. Giữa nhiều người như vậy, thấy được tạ anh cũng không phải là một việc dễ dàng. Chính giang nhã tuyên cũng không biết vì sao ở nơi đông người như vậy chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy tạ anh. Cô thấy tạ anh từ đường lớn đối diện cầm hai cây kem ốc quế một bên nhìn đường lớn có xe chạy qua không, một bên thật cẩn thận qua đường. Nhã tuyên, xe tới rồi. Lâm mộ lan lôi kéo giang nhã tuyên lên xe. Giang Nhã Tuyên ngồi vào chỗ bên cạnh cửa sổ, lúc xe buýt bắt đầu khởi động cô thấy từ bãi đỗ xe chạy ra một chiếc may bách mà cô vô cùng quen thuộc. Tạ manh đứng ở ven đường, chiếc may bách kia liền ngừng ở trước mặt cô. Xe buýt phía trước di chuyển, khung cảnh trước mặt lùi về phía sau, Giang Nhã Tuyên vội quay đầu nhìn cửa sổ. Chỉ thấy trong xe có một đứa bé thăm dò nhìn tạ manh, đang chỉ vào cô bô bô nói gì đó. Tạ manh cũng không để ý tới nó, chỉ đẩy mạnh đứa bé, sau đó tự mình lên xe. Trong một khắc đó Giang Nhã Tuyên chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, cô ngơ ngác mà ngồi lại, bình tĩnh một hồi cô mới quay đầu hỏi Lâm Mộ Lan, nguyên tổng có con trai hả? Ngũ lôi oanh đỉnh chịu sự đả kích vô cùng lớn. Lâm Mộ Lan sừng sốt suy nghĩ nói, hẳn là không đâu. Còn trẻ vậy mà, hầu tĩnh thục lại nói cũng có thể đó. Lâm Mộ Lan liền trừng lớn mắt, không thể nào. Anh ta mới 27 mà, cần gì phải có sớm như vậy? Hầu Tĩnh Thục bị nói đến trợn trắng mắt, sau đó đánh cô một cái rồi mắng, đương nhiên là vì núi dõi tông đường rồi. Ai, sinh con với người phụ nữ đó lâm mộ lan xoa xoa ra gà nổi trên người, Nguyên Tổng cũng quá sức rồi. Giang Nhã Thuyên không thèm để ý những việc đó, cô chỉ lại hỏi lần nữa, cho nên Nguyên Tổng có con thật không? Hai người bạn tự hỏi một chút, ai cũng không có câu trả lời chính xác được, rốt cuộc chuyện Nguyên Tổng kết hôn cũng được giấu quá kỹ. Các cô ai cũng không nghe nói Nguyên Tổng kết hôn cho nên khi tạ manh tới, lúc các cô biết Nguyên Tổng kết hôn, đều bởi chuyện này mà khiếp sợ. Nghĩ như vậy, rốt cuộc Nguyên Tổng vì cái gì mà kết hôn? Kết hôn bao lâu, các cô đều không biết cho dù có con trai cũng không có gì kỳ lạ đúng không? Giang Nhã Tuyên thất hồn lạc phách mà ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không nói nên lời. Tuy rằng cô cũng không biết vì sao mình cảm lại cảm thấy thương tâm khổ sở, nhưng cứ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó bị mất đi. Mà bên kia tạ manh ngồi trong xe cầm kem ốc quế đang giáo dục nguyên tư lập hiện tại kem ốc quế cháu ăn là của thím mua cháu còn nhiều ý kiến như vậy, sao cháu không tự mình đi mua đi? Nguyên tư lập tức giận mà mắng lại cô cái tôi muốn ăn là hot dog nhân phô mai, mẹ tôi nói mùa đông ăn kem ốc quế sẽ bị đau bụng. Tạ manh cắt một tiếng, nói mùa đông mới nên ăn kem ốc quế đó. Mẹ cháu gạt cháu rồi, nguyên tư lập đứng lên nói thím mới gạt người, mẹ tôi không có gạt tôi. Tạ manh lắc lắc kem ốc quế trên tay, hỏi cho nên rốt cuộc cháu ăn hay không ăn. Nguyên tư lập dưng dưng gật đầu nói ăn. Tạ manh chật lưỡi một tiếng, đem kem ốc quế đưa nhóc, sau đó còn dặn dò, đau bụng phải nhớ nói đó nha. Tím đã mua đủ loại thuốc rồi. Lái xe nguyên tử, sau khi chờ hai người bọn họ về đến nhà, đèn đốt trong nhà sáng trưng ngay cả đèn trong sân cũng đã mở. Lúc nguyên tư lập xuống xe còn bởi vì cảnh đẹp này mà vui vẻ mà cười một chút. Trong nhà quản nhiên đã chuẩn bị đủ loại món ăn, lúc nguyên tự dẫn bọn họ vào nhà còn được chào đón nồng nhiệt. Đám người nguyên lão phu nhân quản nhiên đã chuẩn bị các loại quà tinh xảo tuy nguyên tư lập không thiếu tiền, nhưng biểu hiện vẫn là vô cùng vui vẻ. Cả gia đình vô cùng náo nhiệt mà quây quần bên bàn ăn, bữa tối phong phú là để chào đón nguyên tư lập. Cho nên trong lòng nguyên tư lập bị bỏ rơi một ngày, bị tạ manh công kích một ngày rốt cuộc đã cân bằng. Nhìn xem tím nhỏ không thích mình thì có ích lợi gì. Mọi người vẫn là hoan nghênh mình, hư. Người một nhà ăn uống vui vẻ, một chút cũng không biết có một người ở đang nhà thất hồn lạc phách giang nhã thuyên lúc này có bao nhiêu khổ sở. Tạ manh gấp một cái cánh gà chiên coca, sau đó liền cúi đầu gặm. Nguyên tự thấy cô gặm vui vẻ, thuận tay rời hộp giấy ăn đến trước mặt cô. Đột nhiên, đinh một tiếng, vừa to lại vang rội. Tạ manh dừng lại động tác ăn cánh gà, cô kỳ quái mà ngẩn đầu nhìn về phía Nguyên tự hỏi, tiếng gì vậy? Nguyên tự nhú mày có tiếng gì đâu. Tạ manh, Đinh hoan nghênh ký chủ mở ra hệ thống phản công của pháo hôi. Tôi là hệ thống phản công 398, xin chào. Đinh hoan nghênh ký chủ mở ra hệ thống chỉnh sửa cốt truyện. Tôi là hệ thống sửa lỗi 602, xin chào. Trên thế giới này, lại có rất nhiều điều kỳ quái. Tạ manh vẫn luôn biết kỳ quái nhất chính là giấc mơ kia của cô. Mà hiện tại xuất hiện một thứ so với giấc mơ đó càng kỳ quái hơn. Hai hệ thống đi tới nơi này, đã tìm được chủ nhân tương ứng của chúng. Tạ manh và Giang Nhã Tuyên khi nghe thấy thanh âm này đều ngây ngẩn cả người. Cả hai đều cảm thấy chính mình đột nhiên được cả thế giới chọn làm nữ chính, hào quang lóa mắt. Tạ manh ngồi trên bàn, mọi người đều đùa giỡn vô cùng náo nhiệt vẻ mặt tạ manh lạnh nhạt mà nghe hệ thống phản công 398 nghiêm trang nói, xin chào ký chủ. Sau khi kiểm tra đo lường phát hiện ra có một hệ thống mới đang đến thế giới này. Hãy để bồn hệ thống trợ giúp ký chủ tránh đi công kích của nó Cũng trợ giúp ký chủ đạt đến đỉnh cao trong cuộc sống Nếu đồng ý xin vui lòng nói một Giang Nhã Thuyên thì đang ngồi trong phòng ngủ Không còn người nào khác vẻ mặt dại ra mà nghe hệ thống sửa lỗi 602 nói Xin chào ký chủ Sau khi kiểm tra đo lường phát hiện cốt truyện trong thế giới này đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường Hãy để bổn hệ thống trợ giúp sửa đúng cuộc đời ký chủ trở về đỉnh cao trong cuộc sống Nếu đồng ý xin vui lòng nói một Tạ manh, Giang Nhã Tuyên, chương 20, tuy rằng Giang Nhã Tuyên biết loại chuyện kỳ quá này không nên chưa xem xét liền đồng ý, nhưng nội tâm cô lại hoàn toàn không có dẫy dụa, cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Giọng nói của Giang Nhã Tuyên dễ nghe, mềm mại vang lên trong căn phòng nhỏ. Sau khi hệ thống 602 nghe Giang Nhã Tuyên nói, vừa cười vừa trả lời, hoan nghênh ký chủ chính thức liên kết với bồn hệ thống 602 là tổ trưởng của bộ sửa lỗi thứ 32. Cô vợ chạy trốn của Tổng tài bá đạo chính thức được hệ thống sửa lỗi số 602 tiếp nhận mong ký chủ tích cực phối hợp với bồn hệ thống. Giang Nhã thiên cảm thấy mơ mơ màng màng hỏi cô vợ chạy trốn của Tổng tài bá đạo là có ý gì. Mặc dù cô không hiểu nhưng trong lòng dường như biết được đây là một điểm rất quan trọng. 602 cũng không quan tâm liệu Giang Nhã Tuyên có thể chấp nhận chuyện thế giới của mình chỉ là một quyển sách mà cô chỉ là một nhân vật được miêu tả trong cuốn sách đó hay không. Nó nghe Giang Nhã Tuyên hỏi đành trả lời chính là thế giới mà cô đang sống. Thế giới này là một quyền tiểu thuyết có tên cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo. Thế giới của cô vẫn luôn phát triển dựa theo cốt truyện, nhưng chỉ 10 ngày trước thế giới này đã xuất hiện một biến động rất nhỏ. Ngay từ đầu tôi vẫn chưa lưu ý đến những thay đổi đó, dù sao những biến động kia cũng thật sự quá nhỏ. Giang Nhã Tuyên gật đầu tuy là cô nghe không hiểu. 602 thấy cô rất biết điều, cảm thấy vừa lòng mà tiếp tục nói. Nhưng hai ngày nay, biến động ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đã đem cốt truyện bình thường dễ sang một hướng khác. Tuy nhiên nguyên nhân khiến tổ trưởng tôi đây tự mình tới chính là, hôm nay đã xảy ra một sự kiện đủ để hoàn toàn đảo loạn tình tiết trong cốt truyện. Giang Nhã Tuyên trừng lớn mắt trực giác nói cho cô biết là một chuyện lớn. 602 hỏi cô có phải vừa rồi cô này ra ý định muốn từ chức. Giang Nhã Tuyên vốn còn đang bình tĩnh lập tức kinh hãi, giọng thê thê nói cậu có thể đọc trộm suy nghĩ. Rốt cuộc cho dù là ai, đều không muốn bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình. Việc này so với bị người khác giám thị sinh hoạt càng khủng bố hơn, hành vi cử chỉ người ta còn có thể che giấu, nhưng sâu trong nội tâm cho dù là thế nào cũng không thể che giấu được. Cho dù bạn hiền lành, hồn nhiên hoặc tà ác dơ bẩn, đều chỉ có sâu trong nội tâm bạn là người hiểu rõ nhất. Nếu có người có thể nhìn được nó, việc này so với việc bị lột sạch còn trên đường lớn có gì khác nhau. 602 liền trấn an cô, không cần lo lắng, tôi cũng không có năng lực này. Tôi biết cô có ý định này là bởi vì việc cô có từ chức hay không có quan hệ trực tiếp đến cuộc sống kế tiếp của cô thậm chí còn ảnh hưởng đến phần tiếp theo cốt truyện. Mặc dù cô có từ chức cốt truyện cũng có thể trở lại, nhưng nếu càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của cốt truyện, hy vọng quay lại càng trở nên xa vời. Tuy rằng vẫn chưa hiểu là chuyện gì, nhưng 602 là hệ thống sửa lỗi, lại là bởi việc mình làm có quan hệ đến thế giới này, trong lòng cô thế nhưng cũng có chút vui vẻ. Những lời này của 602 dường như nói cho cô biết, cô chính là nữ chủ của thế giới này. Cho nên, ngay cả chuyện từ cũng sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện. Quả nhiên, sau khi 602 nói xong tính nghiêm trọng của sự việc mới chịu giải thích chuyện này với cô một lần nữa. Thì ra cô thật sự là nữ chủ. Lại chỉ hơn 15 ngày nữa, bởi vì cuối năm, Nguyên tử quá bận cuối cùng có một ngày anh không có cách nào đi đón đứa bé, cho nên đàn chị Hoàng Hải Mỹ đã nhờ cô giúp đỡ đến nhà trẻ đón nó dùng. Nghe đến đó Giang Nhã Tuyên cũng biết đây sẽ là nơi bắt đầu duyên phận của cô và Nguyên tử, cô cũng xem xét qua, ngay tại thời điểm nam nữ chủ rất khó nảy sinh quan hệ, một đứa nhỏ sẽ là chất xúc tác tốt nhất. Quả nhiên, 602 nói cho cô biết đứa nhỏ cô đón chính là cháu trai của Nguyên tử. Nghe đến đây, giang nhã tuyên lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là cháu trai, hôm nay nhìn thấy đứa bé kia ở cửa công ty là cháu trai của Nguyên Tổng. Cháu trai của cậu ấy là một nhóc con không biết nghe lời, nhưng cô đã dùng thiên chân thiện lương của cô để ôn nhu chăm sóc hấp dẫn đứa bé, làm nó cảm động. Cho nên nó đối với cô sinh ra cảm giác không muốn xa rời, cô phải biết rằng, đứa bé chính là bước đầu tiên để cô tiến vào nguyên gia, cũng chính là bước đầu tiên khiến nguyên tự nguyện ý cùng cô tiếp xúc 602 chỉ rõ trọng điểm. Nguyên văn là hùng hài tử ý nói đến đứa trẻ ồn ào hư hỏng, không biết lắng nghe, không biết cư xử. Giang nhã tuyên che miệng ngạc nhiên nói quan trọng như vậy sao? Nếu như vậy cô lại vô cùng khó xử tuy rằng từ nhỏ cô đã rất thích trẻ con, nhưng đối với một đứa bé không biết nghe lời cô cũng không biết làm gì cả. 602 lại cười, hoàn toàn không để trong lòng, tiếp tục nói, đừng lo cô chính là nữ chủ của thế giới này, cô trời sinh đã phát ra hào quang khiến cho người ta muốn gần gũi. Ý tôi muốn nói chính là chỉ cần cô đến gần đứa bé kia, đại khái có thể chắc chắn là đứa bé đó sẽ không thể ghét cô. Một khắc đó, Giang Nhã Tuyên cảm giác được một tia sáng thần linh chiếu vào cô cô thăng cấp cô không phải chỉ là một viên chức nhỏ bé suốt ngày bận rộn trong công ty đến nỗi hoàn toàn không hấp dẫn nổi sự chú ý của Nguyên Tổng. Trong tương lai, Nguyên Tổng đối với cô sẽ có thừa cưng chiều, bọn họ chính là một cặp vợ chồng yêu thương nhau. Tì ra vốn dĩ không phải là cô có ý muốn cướp chồng người khác mà là tạ manh cướp chồng của cô. Sau khi hết thầy mọi chuyện đều đã phân tích hợp lý, việc đoạt lại chồng của mình cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này, Giang Nhã Tuyên hơi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi, nhưng mà tôi lớn lên không được xinh đẹp như cô ấy. Nếu vậy Nguyên Tổng vẫn sẽ thích tôi sao? 602 khựng lại, giống như tự hỏi một chút. Giang Nhã Tuyên trong lúc thấy nó tự hỏi, trong lòng chầm xuống một chút. 602 sợ đà kích khí thế của cô, nhanh chân giải thích không phải loài người các cô đều nói yêu một người, chính là yêu tâm hồn của họ sao? Vẻ ngoài bất quá chỉ là một phần nhỏ mà thôi, Nguyên Tự là một người rất có nội hàm, nghĩ lại sẽ không bởi vì vẻ ngoài của cô không đủ tinh xảo mà không thích cô đâu. Giang Nhã Tuyên nghe 602 bảo đảm, lúc này mới cao hứng gật đầu, 602 thấy Trần An cô thành công, lúc này mới nói tới vấn đề khác, nếu thật sự không được cậu ta thích vậy thì cũng không cần để ý, bản thân cô tự có hào quang nữ chủ. Giang Nhã Tuyên nghe xong, trong lòng liền không vui. Lời này giống như nói nguyên tự là bởi vì hào quang nữ chủ mới thích mình vậy, điều đó làm cho mình trong tiểu thuyết làm sao chịu nổi. Cô nhanh chóng suy nghĩ một chút liền phản bác lời 602, nhưng anh ấy cũng là nam mc chính mà. Hẳn là sẽ không bị hào quang của tôi ảnh hưởng. Tích một người, chắc chắn là thật lòng thật giả. 602 liền nói, đây là ngôn tình vị trí của cô áp đảo cậu ấy, vì vậy hào quang sẽ lớn hơn một chút. Cho dù không nói đến vấn đề này, thế giới cũng sẽ tận lực sửa lại đúng cốt chuyện, chỉ cần hai người gặp nhau, thế giới này cũng sẽ không để cậu ấy thoát khỏi ý muốn phát sinh tình yêu với cô. Giang Nhã Tuyên liền yếu ớt nói một câu, tôi cùng anh ấy đúng là đã gặp qua, chính là vào mấy hôm trước, anh ấy còn ở văn phòng vì vợ mình mà giáo huấn chúng tôi. Không khí trong nháy mắt trở nên trầm mặc, sau đó liền trầm mặc thật lâu. Lúc lâu sau cô mới nghe được 602 vẫn như cũ dùng giọng nói lạnh băng vô tình của nó nói, xem ra dao động trong thế giới này đã ảnh hưởng đến suy nghĩ bên trong của nam chủ rồi chúng ta phải nhanh chân cứu vớt cậu ấy. Giang nhã tuyên, một khắc kia cô cảm giác nội tâm có chút dao động. Tạ manh cầm cánh gà trong tay, khóe miệng còn mang theo một chút nước suốt, vẻ mặt cô bình tĩnh, hoàn toàn không bị âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đầu dọa sợ. Nguyên tự mới là người bị cô dọa tới nơi. Đang ăn ngon lành đột nhiên không động đẩy nữa, anh đưa tay đẩy đẩy cô nói, làm sao vậy? Hay là bị mắc xương rồi? Tạ manh quay đầu nhìn anh, nguyên tự thấy cô thần sắc lạnh nhạt, cẩn thận hỏi, bị mắc xương rồi. Tạ manh tôi ăn cánh gà, anh có thể phân biệt gà với cá không vậy? Nguyên tự gật đầu thấy còn có thể phản ứng là an tâm rồi, lại nghe tạ manh đột nhiên nói với anh, một. Nguyên tự. Tạ manh không để ý đến anh, trong đầu cô vang lên giọng nói sung sướng của 398, hoàn nghênh ký chủ chính thức liên kết với bồn hệ thống 398 là nhân viên của bộ phận phản công 3.112. Cô vợ chạy trốn của Tổng tài bá đạo chính thức được 398 bộ phận phản công tiếp nhận, mong ký chủ tích cực phối hợp với bồn hệ thống. Tạ manh ở trong đầu tưởng, phối hợp với Mi, Mi có thể làm được cái gì? 398 bị động tác thuần thục của cô làm cho đứng hình Nhưng vẫn nhanh miệng nói ký chủ yên tâm Tôi là một hệ thống đã từng chịu qua huấn luyện nghiêm khắc Cô là pháo hôi trong cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo Đã phải chịu những đối xử không công bằng Cho nên buồn hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ thoát khỏi nữ chủ Bắt lấy nam chủ đi đến đỉnh cao trong cuộc sống Tạ manh một bên gặm cánh gà một bên hỏi Mắc gì tôi phải bắt lấy nam chủ 398 Tạ manh cười nói Tôi cảm thấy tôi như bây giờ khá tốt chờ đến lúc tôi và nam chủ ly hôn ôm một đống tiền sống đến hết đời như vậy chẳng lẽ không phải là đỉnh cao trong cuộc sống rồi sao 398 trầm mặc thật lâu run dày giọng nói nói tôi nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể phát cho cô dự báo cô cô chính là nghĩ sẽ rời khỏi nam chủ ư Tạ manh ngẩn ngơ sau đó cười thì ra giấc mơ biết trước tương lai của tôi là do cậu nhắc nhở à Nếu vậy thì thật sự cảm ơn cậu, bất quá ngươi vì cái gì không tự mình lại đây cùng ta nói đi. 398 thu lại tâm hồn bị tổn thương, à quên, nó là máy móc không có tâm hồn. Sau khi tự an ủi như vậy, 398 mới tiến vào trạng thái nói, việc này phải trách bộ phận sửa lỗi, vốn bộ phận phản công và bộ phận sửa lỗi nước sông không phạm nước giếng, công việc của bọn họ từ trước đến nay cũng không có xung đột với chúng tôi. Nhưng cô vợ chạy trốn của Tổng Tài bá đạo lại là một trường hợp đặc biệt. Tả manh nghiêng đầu, nhìn có chút đáng yêu, lại hỏi trong đầu, sao lại là trường hợp đặc biệt. Tháng trước thế giới này đột nhiên xuất hiện một dao động không rõ nguyên nhân, bộ phận phản công chúng tôi chính là bộ phận tiếp nhận đầu tiên. Nhưng bộ sửa lỗi lại cảm thấy cái này hẳn là nguyên nhân cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo buộc phải can thiệp. Cho nên hiện tại ở nơi nào đó thế giới còn có một hệ thống của bộ sửa lỗi. Để đề phòng bọn họ tiến hành công kích cô, nên tôi đã tới để bảo vệ cô sau này. Tạ manh nghe xong cảm thấy thế giới này đều bị nó nói đến mức thần kỳ, như thế nếu nam nữ chủ không thể sống, toàn nhân loại bọn họ toàn đều phải trôn theo cùng vậy. Chuyện đó đương nhiên không cần, 398 nghe xong vấn đề của tạ manh trực tiếp nói, chỉ là nam nữ chủ vận khí sẽ tốt hơn một chút mà thôi, không có bọn họ thế giới vẫn cứ chuyển động như thường. Tạ manh vui mừng nói, vậy là tốt rồi, tôi đây vẫn nên ly hôn ăn no chờ chết đi. Như vậy đã là đỉnh cao nhất trong cuộc đời tôi. 398, nữ phụ cô nghiêm túc sao? Tạ manh, cậu nhìn tôi giống nói giỡn không? 398, vô dụng. Tạ manh, lặp lại lần nữa. 398 liền dưng dưng xin lỗi, tạ manh lại không muốn giữ chặt nam chủ bước lên đỉnh cao trong cuộc sống, cho nên cô có chút không thích việc có người nhìn lén sinh hoạt của mình. Rất không vui mà hỏi 398, cậu sẽ luôn đi theo tôi à? Tôi không thích có người đi theo phía sau, hay là cậu trở về đi? Vừa nghe tạ manh muốn đuổi mình đi, 398 nhanh chân giải thích trừ khi cô gọi tôi, nếu không tôi chỉ xuất hiện lúc cô gặp nguy hiểm hoặc lúc bị hệ thống kia công kích thời gian còn lại tôi đều trốn trong không gian chờ đợi. Tôi cũng không thể làm giúp cô chuyện gì đâu, bao gồm cả việc giúp cô tắt mở máy tính. Tạ manh yên tâm, nhưng lại suy nghĩ một hệ thống muốn giúp cô bắt lấy nam chủ, vậy mà một cái máy tính cũng không mở giúp được, vì thế cô không chút thương tình mà nói, vô dụng cốt đi. 398 Sau khi 398 lăn đi, Nguyên tự liền hỏi cô em đang lầm nhầm một mình cái gì đó. Tạ manh quay đầu nhìn về phía Nguyên tự, người đàn ông này rõ ràng cười lên đẹp như vậy thế mà lại không thích cười. Tạ manh chợt nhớ tới hai cò đầu tường nhà mì cũng là kiểu người chỉ cần mỉm cười sẽ khiến fan thét chói tai cô nghĩ phải cho Nguyên tự một người để noi gương cho nên bình tĩnh nói, Nguyên tự tôi cho anh xem cò đầu tường của tôi này. Nguyên tự thấy tạ manh ném xương gà lên bàn, sau đó rút khăn giấy lao tay, lúc này mới lấy di động của cô ra. Nguyên tự vốn chỉ là tò mò, kêu anh xem thì anh xem thôi. Sau đó, anh chơ mắt nhìn tạ manh mở album ra, bên trong có hơn 800 tấm ảnh chụp những người đàn ông anh không quen biết, chỉ duy nhất không có ảnh của anh. Nguyên tự. Tạ manh chọn vào một tấm ảnh chụp để phóng to cho anh xem, là một thiếu niên mặc một chiếc áo khoác sáng lấp lánh, nhìn bộ dáng chỉ mới 18, 19 tuổi cầm microphone nhắm mắt thâm tình hát gì đó. Ảnh chụp tuy đẹp nhưng nguyên tự lại lạnh lùng cười, phụ nữ. Tạ manh sừng sốt, khiếp sợ quay đầu nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi nói, anh có thể mắng tôi, nhưng anh không được mắng nam thần của tôi. Nguyên tự vốn đang khó chịu, tạ manh còn đổ thêm dầu vào lửa, nhìn bộ dáng bảo vệ này, nguyên tự càng khó chịu, nói, vốn rất phụ nữ mà, đàn ông con trai nên đường đường chính chính ra ngoài tạo dựng sự nghiệp của mình. Có nghèo tạo dáng như vậy, vừa nhìn là thấy không phải đàn ông tốt. Thật ra, nguyên tự không có suy nghĩ, khinh bỉ bất cứ ngành nghề nào chính anh trước khi tiếp nhận bằng A bất quá cũng chỉ là một tên nhóc không có công việc đàng hoàng. Thậm chí anh còn chuẩn bị tốt tinh thần sống cả đời chỉ dựa vào cổ phần bằng á. Nhưng bởi vì nhìn tạ manh cực lực đề cao người đàn ông này, anh không nhịn được muốn công kích vài câu. Sau khi lời nói đã nói ra khỏi miệng, chính anh cũng cảm thấy hơi quá đáng. Tạ manh quả nhiên vỗ bàn một cái chỉ vào nguyên tự nói, không nghĩ tới anh là loại người ngạo mạn như vậy, nhìn người còn phân ra ba bảy loại tôi khinh. Trong lòng nguyên tự thật không xong. Lại cảm thấy khoảnh khắc cơm chiều thật sự không nhất thiết phải khắc khẩu với cô như vậy, liền cười bất đắc dĩ, được rồi là tôi không đúng tôi xin lỗi. Nhưng mà nguyên tự vừa mới mở miệng nói chữ được rồi, tạm anh liền ngồi xuống ngay ngắn, dùng bả vai phải đụng anh một cái, nói thật là tôi tha thứ cho anh. Không nghĩ tới anh cũng biết dùng sắc đẹp để dụ người khác nào, lại cười với mama một cái đi. Nguyên lão phu nhân đang ôm tâm can bảo bối nguyên tư lập lâm văn văn cũng cầm một chén canh sườn, đang đút nhóc uống. Đột nhiên nghe phía đối diện A. Một tiếng tay lâm văn văn run lên, hai giọt canh gà bắn lên chiếc váy màu tím bà mới mua hôm nay, chiếc váy trị giá 20 vạn cứ như vậy bị hủy hoại. Mọi người trên bàn đều nhìn về phía phát ra tiếng thét chói tay đó, chỉ thấy tạ manh đột nhiên chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Trong miệng Nguyên Trạch Thường còn ngậm một cây bông cải xanh chơ mắt nhìn chó dâu chạy quanh cái bàn một vòng sau đó chạy tới sau lưng mình tay nắm chặt mũ áo mình. Nguyên Trạch Thường, tôi đã chiêu ai chọc ai. Nguyên tự cũng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ mà đứng dậy Tạ manh liền chỉ vào nguyên tự nói anh lại bắt tôi Anh mà bắt tôi tôi sẽ ném chú nhỏ ra ngoài Nguyên trạch thường, WTF, nguyên Tử. Tạ manh cười lạnh, không sai, hiện tại chú ấy chính là con tin của tôi Mau ngồi xuống Không nghĩ tới nguyên tự chẳng những không ngồi xuống Cũng không tức giận, chỉ lãnh khóc mà lộ ra một nụ cười Nói muốn ném chú nhỏ của tôi Cứ tự nhiên Thấy nguyên tự cư nhiên thật sự muốn tới chào chính mình, tạ manh lại a a a mà chạy quanh cái bàn một vòng, chạy tới phía sau nguyên lão phu nhân. Nguyên tự dừng bước có chút gian nan hỏi cô em còn muốn ném bà nội. Tạ manh lập tức phản đối, dĩ nhiên không có khả năng, bà nội là tâm là gan là bảo bối của tôi á nha. Nguyên lão phu nhân bị chọc cười, những lời này đúng là bà vừa mới nói với nguyên tư lập thế mà tạ manh lại trực tiếp lấy dùng trên người bà thật là nghịch ngởm. Nguyên tư lập nghe tạ manh nói xong. Sắc mặt đỏ lên từ trong lòng nguyên lão phu nhân trượt ra ngoài Người một nhà nhìn hai vợ chồng này cãi nhau ồn ào Lão phu nhân lại bị chọc đến thoải mái cười to Nguyên tự lắc đầu, rất muốn mở đầu óc mình ra xem thử tại sao mình lại muốn ngớ ngẩn theo cô Vì thế anh trở lại chỗ ngồi của mình Tạ anh chính là người vừa có ra mặt dày lại còn không biết xấu hổ, cô thấy nguyên tự không đuổi theo mình nữa, lại cười đê thiện trở lại ghế ngồi, lấy điện thoại tìm ảnh của một soái ca khác cho anh xem, anh nhìn nè có phải người này so với người lúc nãy còn soái hơn không? Gần xanh trên đầu nguyên tự giật mạnh, em muốn tôi chết cũng không yên. Nguyên lão phu nhân nhìn hai người giống như oan gia, ý cười trên mặt càng sâu. Có lẽ thứ nguyên lão gia tử muốn thấy trước kia chính là một màn như hiện tại. Lúc này ở một chỗ khác 602 hình như có cảm ứng, đột nhiên giọng điệu nghiêm túc, không ổn, cảm giác cốt truyện lại lịch khỏi quỹ đạo 18 độ. Khi đó, Giang Nhã Tuyên đột nhiên nhớ tới một câu, xuất sư chưa thiệp thân chết trước. Cuối năm rất bận, thật sự rất bận, nhìn tạ manh dẫn theo nguyên tư lập bước vào cửa anh cảm thấy huyệt thái dương có chút đau. Làm sao vậy? Nguyên tự thở dài, hai ngày này anh thật giống như bị tạ manh lê bệnh ngu ngốc ngốc lâu rồi, liền đi theo nàng cùng nhau ngu ngốc mà nháo lên thật là khả năng lây nhiễm đáng sợ. Vẻ mặt tạ manh vẫn nộ, nhưng cô vẫn nhịn xuống, sau đó ra vẻ đứng đắn mà nói tự tự là như vậy. Hoàng hải mị bưng trà bước vào chợt khựng lại, nhưng cô rất nhanh thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt, sau đó tiến lên đem hai ly cà phê và một ly sữa bò đặt lên bàn ngay ngắn. Nguyên Tử vốn muốn nói cô thấy hoàng hải mị đi vào chỉ có thể nhịn xuống. Sau đó dùng con mắt hình viên đạn liếc mắt xèo Tạ Manh một cái, hỏi chuyện gì. Tạ Manh liền chỉ vào Nguyên Tư lập nói, không phải anh tìm cho Tư Lập một nhà trẻ tốt sao? Nguyên Tử gật đầu, nhà trẻ anh chọn chính là nhà trẻ tốt nhất phụ thành, nhà trẻ Hồng Tâm, gia đình thu nhập không tới trăm triệu còn ngại đưa vào. Giáo viên ở đó đều được huấn luyện rất chuyên nghiệp, những đứa trẻ tốt nghiệp ở đây ra cũng rất châu bò. Chuyện này hôm qua sau khi ăn xong mọi người cũng đã ngồi lại nói với nhau, vốn dĩ hôm nay tạ manh sẽ dẫn nguyên tư lập đi nhận lớp. Hiện tại sắp đến giờ nghỉ trưa, hẳn là tạ manh đã đi nhận lớp về, xem ra có thể đã xảy ra chuyện gì ở trường học. Tạ manh một bên thở dài, một bên lấy điện thoại ra nói anh thật đúng là mù mắt chó. Hoàng Hải Mỹ vốn muốn rời đi trong yên lặng, lúc này đang chuẩn bị đóng cửa chợt khựng lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng kinh ngạc của mình một chút nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mỗi lần Nguyên tự bị cô chọc tức nhưng không thể phát hỏa đều sẽ nhắm mắt nhẫn nại tự nhủ với mình, không cần so đo với cô ấy, chó cắn mình, chẳng lẽ mình còn cắn lại chó. Hừ, đương nhiên không có khả năng cắn ngược lại. Anh CMN đánh chết nó. Em mới mù mắt chó, nói chuyện kiểu gì đó. Nguyên tự đều bị cô chọc tức đến chết rồi, bà nội nhỏ à, có thể nói chuyện ôn nhu một chút được không? Sau khi bị mắng tạm anh chẳng những không thức giận còn vô cùng vui vẻ nói, không cần thiết tôi đánh nhau lợi hại. Nguyên tử cho nên em mới không sợ đắc tội với người khác. Tạ Minh đưa điện thoại di động vừa mới lấy ra, tiếp tục vẻ mặt vẻ phẫn nộ nguyên tử vừa thấy điện thoại của cô thì đầu càng đau. Điện thoại của tạ Minh thật ra cũng không phải là lạ hoa mới nhất, vẫn là kiểu dáng của năm kia tuy cũng là mẫu đắt tiền của năm đó, nhưng mấy năm nay công nghệ phát triển nhanh kỳ thật có chút theo không kịp. Nhưng thật ra tạ manh cũng không để ý chút nào, cô cũng không dùng điện thoại để kiếm tiền, cơ bản chính là chỉ dùng để xem như tivi, cho dù có chậm một chút nhưng cũng không đến mức không thể chịu được. Năm nay lại chuẩn bị ra mẫu điện thoại mới, chờ hai tháng nữa, cô sẽ đổi cái mới. Anh nhìn xem, lời giáo viên này nói là tiếng người sao. Tạ manh đưa điện thoại di động đàn liêu cấp nguyên tự xem. Nguyên tự lấy điện thoại qua, bởi vì buổi sáng tạ manh đưa nguyên tư lập đến trường học cho nên nhà trẻ đã thêm WeChat của tạ manh. Trong nhóm chat có hơn 200 người, hẳn đều là phụ huynh trong trường học. Lúc này tạ manh đưa anh xem tin nhắn của giáo viên mầm non đã gửi một giờ trước. Ta cùng phụ huynh tư lập cảm n ngài đã gia nhập trong nhóm có quy tắc giao lưu, mong ngài nghiêm túc. Lời này nói còn hảo à. Nguyên tự ngẩng đầu nhìn về phía tạ manh, vẻ mặt khó hiểu. Tạ anh thức giận, chỉ vào di động, dùng sức nhấn mạnh, anh xem, đây là nói tiếng người sao Tôi tốt nghiệp đại học hạng ba ly én quan cay giắm gì tới cô ấy, vậy méch lại ở trong nhóm nhắc tên tôi, kêu tôi tìm người có bằng cấp cao hơn đẫn đứa nhỏ tới trường học đăng ký Bởi vì không có nói chuyện này, ngoại trừ cốt truyện 398 lúc ấy cũng cho cô thấy một chút về cuộc sống cô phải trải qua Cho nên cô biết đời trước Nguyên tự đưa Nguyên tư lập đến nhà trẻ đăng ký xong liền trực tiếp nhập học không có phát sinh một đống sự tình đằng sau. Đương nhiên cho dù có cô cũng không biết. Nguyên tự nghe xong lời tạ manh nói, lướt màn hình xuống thấy tin nhắn nửa tiếng sau của giáo viên kia lại nhắc đến tạ manh. Xin chào A còn phụ huynh tư lập vừa rồi phỏng vấn không nhìn thấy rõ trường đại học của ngài là trường nào vậy. Phụ huynh tư lập A còn cô giáo vương nhà trẻ hồng tâm là trường học ở phụ thành bắc giao bên kia. Phụ thành bắc Giao đến nay còn chưa phát triển, vẫn còn là một cánh đồng hoang vu như cũ, nghe nói đã có người ở kiến tiểu khu, dùng rất cao phá bỏ và di rời phí, mọi người đều cảm thấy không hiểu. Ở đó có hai trường đại học, một cái là trường đại học trọng điểm năm ngoái vừa mới mở, rất nổi tiếng ở Phụ thành, cô Giao Vương không có khả năng không biết. Thế nhưng tạ manh điền không phải ngôi trường kia, chỉ có thể là một trường đại học gà rừng. Lên mạng tìm một hồi cũng không có nhiều thông tin, nhưng thật ra có một trang web chính thức còn có quảng cáo chiêu sinh. Vừa thấy, chính là một mùi nồng nặc phong cách gà rừng. Cô giáo vương lập tức tác tên tạ manh trong nhóm, chuyện này quả thực chính là gì nhục đối với trường học của bọn họ. Cô giáo vương gửi một icon cười mỉm, icon kia muốn nhiều chào phúng có bao nhiêu chào phúng. Tạ manh lập tức trả lời 3 dấu chấm hỏi, WTF. Kết quả cô giáo vương kia không hề điều tạ manh, đem nàng lượng có mười vài phút, sau đó lại gửi một tin nhắn cho cô A. Còn phụ huynh tư lập ngài phỏng vấn không thành công, xin dẫn bạn nhỏ tư lập đến lần sau, trọng điểm thình đổi một vị phụ huynh mới có bằng cấp cao hơn tới. Tạ manh lúc ấy lại trả lời, cô giáo vương lại lần nữa nhắn. Tạ manh cười lạnh nói, thấy sao? Mắt chó nhìn người kém, đây là trường học anh chọn. Nguyên tự tuy rằng cảm thấy trường học tốt, phụ huynh tốt mới có thể dẫn đường tốt cho trẻ nhỏ. Lời cô giáo nói tuy thất lễ nhưng bản chất là vì muốn dạy ra một đứa trẻ tốt hơn. Anh không thể nói là đồng ý, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Nhưng, anh nhìn cái ai cần cười mỉm này, sao trong lòng cũng cảm thấy khó chịu vậy chứ? Tạm anh lại kéo nội dung trò chuyện xuống, nếu đổi lại là kiếp trước chắc chắn cô đang nơm nớp lo sợ mà không dám quá phận. Hiện tại thì khác hiện tại cô còn dám hất mũi lên mặt với nguyên tử cô giáo vương gì đó thì được tính là cộng hành gì chứ? Chỉ thấy tạ manh cũng trả lời lại một ai cần mặt cười, sau đó nói thu hồi nụ cười bẩn thiểu không biết xấu hổ tươi của cô đi rồi hãy mở miệng nói chuyện. Trong nhóm lúc ấy an tĩnh như thể một cây kim rớt xuống cũng sẽ làm đinh tai nhức óc Cô giáo vương lúc này mới nhanh chóng trả lời, ngài đang nói chuyện với tôi. Tạ manh lại đã phát gửi một ai cần cười mỉm, mắt chó nhìn không thấy sao. Từ lúc tôi vào nhóm chat đến giờ tôi còn nói chuyện với người nào khác à? Ra hỏa mắt chó xem thường người khác. Cô giáo vương đáp lại một chữ ha ha, sau đó nói chúng tôi là nhà trẻ hàng đầu, giáo dục trẻ nhỏ không chỉ là vấn đề của trẻ nhỏ, phụ huynh đối với việc này cũng ảnh hưởng vô cùng. Loại phụ huynh chưa học qua giáo dục cao đẳng như cô nghĩ thôi cũng biết là sẽ không hiểu được triết lý giảng dạy của chúng tôi. Học vấn, trải nghiệm thậm chí lịch duyệt công việc và suy nghĩ của phụ huynh đều có ảnh hưởng trọng đại trong việc trưởng thành và định hướng tương lai cho trẻ nhỏ, thậm chí có thể nói là yếu tố quyết định chủ đạo. Chúng ta yêu cầu ở trong đàn thảo luận các loại đề tài, yêu cầu tam quan gần gia trưởng, yêu cầu lưu sướng giao lưu. Hy vọng người có thể minh bạch, hài tử thói quen là tích lũy tháng ngày xuống dưới, cho hắn một cái cao mục tiêu cường năng lực trường học mới là hài tử tương lai. lịch duyệt tri thức thu được qua sự từng trải. Nhưng mà cô cũng không hiểu đâu. Xin để cha của đứa bé liên hệ với tôi, nếu hai tiếng sau tôi không nhận được hồi âm, tôi sẽ xóa cô ra khỏi nhóm này. Tạ manh trả lời một ai cần. Nguyên tử anh trầm mặc trong chốc lát sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Manh biểu tình mỉm cười trên mặt Tạ Manh giống y đúc gương mặt nhỏ màu vàng kia trong điện thoại Nguyên Tử nghĩ muốn hòa hoãn không khí một chút sau đó hỏi mắt chó của tôi so với mắt chó của bọn họ vẫn sáng hơn nhỉ Tạ Manh Nguyên Tử Nguyên Tư lập nghiêng đầu nhìn Nguyên Tử một cách khó hiểu Nguyên Tử thở dài đặt điện thoại di động lên bàn nói tôi biết rồi ta sẽ liên lạc với bọn họ Tạ manh không thể tưởng tượng anh vẫn còn muốn cho nhóc con học ở đó. Nguyên tự đương nhiên không thể nói như vậy, anh đáp có ý định thay đổi. Tạ manh nửa tin nửa ngờ. Tuy rằng hệ thống đã nói qua có thể làm cho nguyên tư lập rời khỏi nhà trẻ nơi đã gặp nữ chủ là một vấn đề mấu chốt. Nhưng cô cũng không có ý định tham gia vào cuộc tình vướng víu của nam chủ và nữ chủ. Cho nên việc nguyên tư lập có phải rời khỏi ngôi trường kia hay không cô cũng không quan tâm. Vị vương lão sư kia đắc tội với cô là thật sự, mà lý do khiến cô muốn đổi trường học cho Nguyên Tư Lập cũng là vì nghĩ tới kiếp trước. Nguyên Tư Lập tuy rất cứng đầu, nhưng sau vài ngày tiếp xúc tạ manh phát hiện sự quậy phá của Nguyên Tư Lập hiện giờ không có tuổi để so kiếp trước. Chắc chắn đã có chuyện gì hoặc hoàn cảnh gì đó đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ suy nghĩ của thằng nhỏ này. Mặc dù thể chắc chắn được hồng tâm liệu có phải là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguyên tự lập hay không Nhưng điều có thể chắc chắn chính là hồng tâm tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt ít nhất đối với tạ manh mà nói thì không phải Nếu là cô thì cô quyết sẽ không đem con của mình gửi vào một trường học như vậy Trong lúc tạ manh đang vốt cằm suy nghĩ xem nên làm thế nào để có thể đổi cho nguyên tư lập từ hồng tâm sang chỗ khác Giang Nhã Tuyên lúc này đang ngồi ở bộ phận kế toán của phòng tài vụ đột nhiên nghe được đinh một tiếng 602 nghiêm túc mà nói, xin chào ký chủ kiểm tra đo lường phát hiện phần quan trọng của cốt truyện sắp sửa phát sinh một biến đổi. Bộ phận phản công đê tiện kia muốn truyền trường cho nguyên tư lập chúng ta cần phải ngăn cản bọn họ. Giang Nhã Tuyên đang thống kê sổ sách cuối năm vô cùng đau đầu, đến cái thang máy chuyên dụng tôi còn không vào được muốn tôi ngăn cản kiểu gì. chương 21 Nguyên tự dùng điện thoại di động của mình để tham gia vào nhóm phụ huynh của nhà trẻ Hồng Tâm, nhóm trưởng Quả Nhiên là hiệu trưởng của Hồng Tâm, sau khi ông tiếp điện thoại của Nguyên tự đã tự mình chờ Nguyên tự yêu cầu vào nhóm để thêm anh vào. Lúc Nguyên tự vừa vào được nhóm đồng thời cũng đúng lúc 2 tiếng trôi qua cô giáo vương lại nhắc tên tạ Minh trong nhóm lần nữa. Ta còn phụ huynh tư lập đã qua 2 tiếng rồi nhưng cô không trả lời tôi, hiện tại tôi sẽ xóa cô ra khỏi nhóm. Cô giáo này nói được làm được không quá 10 giây đã thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ nhỏ màu xám phụ huynh tư lập đã bị quản trị viên xóa khỏi cuộc trò chuyện. Bất quá tạ manh cũng là một người tàn nhẫn, trước lúc bị đá ra cô đã gửi mấy trăm tin nhắn. Mặc dù cô đã bị đá ra ngoài, nhưng tin nhắn thì vẫn còn ở đó, phẳng phất giống như cười vào mặt cô giáo vương. Tạ manh nói a còn cô giáo vương nhà trẻ hồng tâm tôi biết cô muốn đá tôi ra cho nên tôi liền chờ đến trước lúc cô đuổi để gửi tin nhắn nè người xong cô nhìn thấy có phải trong lòng tức chết rồi không? Lại không thể mắng được tôi. A ha ha ha ha ha Tuy là bằng cấp tôi không cao nhưng tôi cũng biết đạo lý đối nhân xử thế. Tôi cũng đã biết chiêu trò của mấy người là gì rồi. Dạy cho bọn nhỏ nhận thức được thế nào là tàn khốc xã hội trước độ tuổi cần thiết để chúng nó thích chứng với quy tắc đi nịnh hót ngay từ khi còn nhỏ. Hôm nay đến trường học thật không cảm thấy mất công cho dù tôi không thể đăng ký vào bởi có thể nhìn thấy khía cạnh chân thật nhất của những đứa trẻ trong trường. Một đám con nít vừa thấy giáo viên liền tranh nhau nịnh hót tranh sủng giáo viên vừa la một tiếng, đám con nít đó lập tức im miệng, huấn luyện quân sự cũng chỉ đến vậy mà thôi. Càng không cần phải nói trong trường học còn có những giáo viên cường thế lại đặt ra những tiêu chuẩn cao mà chúng nó không thể đạt được. Thái độ nói chuyện với phụ huynh trong nhóm kiêu ngạo vô lễ. Đối với phụ huynh không thực hiện theo lại càng chỉ trích ngang ngược. Nói đến cùng thứ các người muốn không phải một phụ huynh có học vấn cao ra thế lớn, mà là muốn một học sinh nói gì nghe nấy, một phụ huynh có cùng suy nghĩ với các người mà thôi, trọng tâm là ở đây thuận tiện để kiếm tiền. Cái trường học này có lẽ sẽ dạy ra những học sinh yêu tú xuất sắc, nhưng đáng tiếc không biết có bao nhiêu phụ huynh trong này biết bảo bối của bọn họ ở nhà lúc này lại đang sống nơm nớp lo sợ trong trường. Cái nhóm này đến tôn trọng lẫn nhau còn không làm được vậy mà vẫn có hơn 200 người chấp nhận, ha ha, bọn nhỏ rất nhanh thôi sẽ được như các người mong muốn, sống thành bộ dáng các người mong muốn. Nguyên tự nhìn tạ manh thao thao bất tuyệt, rốt cuộc cười nhẹ ra tiếng. Đây là tạ manh cái gì cũng dám làm. Sau khi tin nhắn của tạ manh gửi đi cô giáo vương kia giận đến tím mặt nhắn lại hơn 10 tin nhắn trong nhóm. Vấn đề trên vị phụ huynh này nói rất đúng, có thể đào tạo ra một học sinh xuất sắc, không chỉ là mục tiêu của tôi mà còn là của tất cả các phụ huynh trong này. Muốn có một tương lai tốt đẹp đương nhiên phải đánh đổi bằng sự hy sinh. Trường học của chúng tôi luôn coi trọng các quy tắc, tôi biết phụ huynh đồng ý không nhiều lắm, nhưng ngay cả khi có ít sự đồng ý hơn, chúng tôi vẫn sẽ làm việc theo các quy tắc. Từ chúng tôi muốn là một môi trường nơi tam quan đều giống nhau và có thể cùng nhau nỗ lực vì tương lai của các bé, không phải nơi chỉ dùng để trò chuyện mà thôi. Nếu có bất kỳ phụ huynh nào không đồng ý có thể tự rời khỏi nhóm. Đúng thật là kiêu ngạo. Lúc sáng Nguyên tự chỉ lướt sơ điện thoại của tạ manh còn chưa hoàn toàn cảm nhận được cái gọi là kiêu ngạo này rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. Lúc này nhìn cô giáo Vương nói mới cảm thấy trường học này có chút vấn đề. Nhưng đây đúng thật là nhà trẻ tốt nhất trong thành phố, mỗi lần có hoạt động gia đình, nhà trường đều bắt buộc tham gia, đây cũng là một trong những lý do mà dù thế nào anh cũng hy vọng tạm anh có thể tiếp nhận đứa bé. Nguyên tử không nói chuyện trong nhóm, mà chỉ gửi một tin nhắn cho hiệu trưởng, việc có đệ tư lập học ở Hồng Tâm hay không tôi sẽ xem xét lại một chút chuyện kỳ túc xá trường học cũng đợi đến lúc đó rồi nói tiếp. Hiệu trưởng trực tiếp ngây ngốc, ông vội vàng đi vào nhóm chat xem thử, sau đó tức giận đến mức đầu bốc khói. Buổi chiều Nguyên tự nghiêm túc làm xong hết công việc nhìn xuống đồng hồ, đã trạng vãng 5 giờ, vừa đúng thời điểm tan tầm. Thường thì anh sẽ ở lại làm thêm nửa tiếng nữa, nhưng hôm nay anh nghĩ tới tạm anh vừa mới chịu ủy khuất, vẫn là nên trở về an ủi cô một chút. Đang chuẩn bị đứng dậy liền nhận được điện thoại của thư ký, nói là dưới bãi đỗ xe bị dò dì điện, hiện tại đang sửa gấp. Lại nói lấy an toàn của Nguyên Tổng lên đầu nên đã cho người đem xe đỗ ở lầu 1. Cho nên Nguyên tự trực tiếp đi thẳng đến lầu 1. Vừa ra khỏi thang máy, anh liền thấy có một nữ nhân viên đang lớn tiếng nói chuyện trong phòng nghỉ. Truyền trường, sao phải truyền trường chứ? Không được không thể chuyển. tiểu chí học ở trường đó rất tốt vì sao lại truyền trường. Đại khái bởi vì cô đang nói về chuyện trường học cũng là vấn đề mà anh đang suy nghĩ hiện tại cho nên nguyên tự không tự giác mà dừng bước chân. Giang Nhã Tuyên cầm điện thoại cao mày, vừa đi qua đi lại vừa nghe bên kia nói chuyện, sau khi nghe xong cô bình tĩnh nói, gì à, gì nghĩ cái gì vậy? Giáo viên nghiêm khắc một chút thì có gì không tốt đâu. Đến bây giờ gì còn chưa hiểu sao. Xã hội hiện tại chính là như vậy, trước kia rất nhiều người không cần đọc sách vẫn kiếm được nhiều tiền, nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Giang Nhã Tuyên tận tình khuyên bảo, hiện tại gì cứ để tiểu trí hưởng thụ sung sướng như vậy, nó sẽ trở nên lười biếng, còn những người nỗ lực thì vẫn luôn nỗ lực. Rồi sau này tiểu trí sẽ đi làm công cho người ta, mà người ta thì lại có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý. Đây là hiện thực đó. gì à, gì mau tỉnh lại đi, giáo viên nói không sai mà. Trẻ con còn nhỏ, bây giờ giáo dục còn kịp. Hiện tại làm sai bị giáo viên mắng hai câu, nhưng sau này làm sai, không có đường nào để sửa đâu. Nguyên tự mặt lạnh nhìn Giang Nhã Thuyên nói một chàng lý luận xuất sắc về hiện thực xã hội, sau đó xoay người rời đi. Anh không biết có phải tự mình đa tình hay không, tóm lại không ít lời cô gái này nói đều trùng với những gì anh xem xét lúc chiều. Có quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa, trong lòng Nguyên tự có chút cảnh giác. 602 buồn dầu nhìn Nguyên tự rời đi, sau đó hỏi Giang Nhã Tuyên cô nói xem cậu ta có nghe chúng ta không. Giang Nhã Tuyên cũng yêu sầu mà nói, không biết, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi, dù sao có nghe hay không thì tôi cũng không còn cách nào. 602 hận rèn sắt không thành thép mà nói, lúc chúng ta vừa quen biết nhau, rõ ràng cô ý chí hừng hực sao hiện tại lại trở nên như vậy. Giang Nhã Tuyên buồn rầu mà thở dài nói, tôi cũng không muốn như vậy, nhưng nội dung quyền ngôn tình này hình như không hợp lý thân phận của tôi và anh ấy tranh lệch quá nhiều. Tuy rằng tôi rất muốn nỗ lực nhưng thật sự là nó nằm ngoài tầm với của tôi. Ví dụ như hôm nay cậu bảo tôi ngăn cản chuyện Nguyên Tư Lập truyền trường, tôi tôi tôi đến cả mặt của Nguyên Tư Lập còn chưa có gặp qua. Tạ manh kia thiên thời địa lợi nhân hòa, cô ấy nói chuyện liền truyền tôi phải ngăn cản kiểu gì đây? 602 chập một tiếng nói. Nhưng cũng không thể để mặc cho số phận vậy chứ. Để xem thử, có lẽ lần sau sẽ có cơ hội. Vì thế, một người một hệ thống đều gục đầu ủ rũ trở về. Kết quả, lúc đi ngang qua bàn tiếp tân, liền thấy đồng nghiệp chuẩn bị tan làm nhìn cô khó xử nói, vừa rồi Nguyên Tổng có gửi một tin nhắn trong nhóm. Giang Nhã Tuyên ngẩn ngơ, sau đó thì sao? Người nọ lại nói, Nguyên Tổng nói sau này không được nói lớn tiếng gây ồn ào ở lầu một, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho khách hàng. Giang nhã tuyên, cho nên, vừa rồi anh ấy ở chỗ này là để nhìn xem cô có thể nói lớn tiếng cỡ nào sao. Nguyên tự lên xe, bảo tài xế trở về nhà cũ. Mà tạ manh ở nhà cũng đồng thời nhận được tin tức của 398, không xong rồi, bộ phận sửa lỗi đê tiện vô sỉ, vậy mà có thể ở trước mặt Nguyên Tổng nói lời dèm pha tôi sợ Nguyên Tổng dao động. Tạ manh liền nói, không liên quan. Lập tức 398 lại kinh ngạc hỏi cô, sao lại không liên quan chứ? Tạ manh đầu cũng không thèm nâng nói, vậy thì sao lại liên quan? Đó là cháu trai của anh ta, đâu phải cháu trai tôi. Anh ta muốn đem cháu trai mình đi đâu, tốt xấu gì cũng đâu có liên quan gì tới tôi chứ. 398, không, ký chủ cô sai rồi, mục đích của chúng ta là ngăn cản bạn nhỏ nguyên tư lập quen biết với nữ chủ. Tạ manh ngẩn đầu tự hỏi một chút nói, nhưng mục đích của tôi là muốn có tiền, nên cũng không liên quan. 398 ký chủ của tôi phế như vậy con đường thăm cấp của tôi thật là gian nan mà. Nguyên tự tan làm trở về, liền thấy Nguyên tư lập ngồi trong phòng khách xem siêu nhân. Nguyên tự lại đi tìm tạ anh chỉ thấy tạ anh đang ở phòng bếp nấu ăn. Trong lòng Nguyên tự vui mừng, sau đó lại đột nhiên sừng sốt, anh không tin mà nhìn lại phòng bếp lần nữa, quả nhiên là tạ anh đang nấu ăn. Nguyên tự, cảm nhận được ánh mắt của Nguyên tự tạ anh mặc tạp dề đi ra phòng bếp hỏi anh về rồi à? Vừa đúng lúc, hôm nay tôi nấu cơm cùng nhau ăn đi Nguyên tự nhìn tạ manh một hồi lâu, tạ manh đang cảm thấy kỳ quái Lại nghe nguyên tự đột nhiên nói tôi đồng ý truyền trường cho tư lập Nghe xong câu này, tạ manh lại im lặng trong chốc lát vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nguyên tự hỏi cơm tối của tôi đáng sợ đến mức này sao Nguyên tự thật ra tôi cũng không phải có ý này Chờ đến lúc ăn cơm tối, nguyên tự mới phát hiện mọi người đều không có ở nhà Trong nhà chỉ có anh Tạ Manh và Nguyên Tư Lập nhất thời cảm thấy oán hận với người nhà đang chạy trốn. Gửi cho mình một tin nhắn thì sẽ chết sao? Lý do khiến cho Nguyên Tự hoàn toàn hà quyết tâm truyền trường cho Nguyên Tư Lập chính là lúc hai người đang ăn tối. Nguyên Tự hỏi Tạ Manh, nếu là em, sao em lại không muốn để con mình học ở Hồng Tâm? Tạ Manh một bên gắp thịt gà cho vào miệng, một bên nói, bởi vì tôi không muốn con mình mới 5 tuổi nhưng biểu tình trên mặt còn sói đời hơn tôi. Lời này thật sự khiến cho nguyên tự hoàn toàn quyết tâm truyền trường cho nguyên tư lập. Tối hôm đó, hiệu trưởng trường Hồng Tâm kêu cha gọi mẹ mà đem cô giáo vương ra phê bình một chàng, trừ hai tháng tiền lương cũng chưa hết giận Tuy rằng học phí của bọn họ cao kiếm chắc nhiều, nhưng hiệu trưởng không có ý định tự bỏ tiền túi ra để xây ký túc xá giáo viên. Còn chưa kể tiền nội thất trang trí, trường này cũng chỉ là trường mầm non mà thôi, nếu là cấp một hoặc cấp hai cấp ba thì may ra phụ huynh còn sẵn sàng bỏ tiền. Cô giáo vương tai bay vạ gió, nội quy trường học vẫn luôn như vậy mà, nếu có vị nào cần tiếp đãi đặc biệt sao ông không nói cho tôi biết chứ. Tai bay vạ gió, xui xẻo bất ngờ từ đâu đến. Nhưng cái này phúc lợi béo bở cô giáo vương rốt cuộc vẫn không dám nói lại hiệu trưởng, muốn trừ 2 tháng tiền lương thì cứ trừ đi. Mặc dù lương ở trường học này cao hơn gấp 3 lần những trường khác. Tuy vậy nhưng tin nhắn tạm anh gửi trong nhóm cũng không phải không có tác dụng. Ba tháng tiếp theo cũng đủ làm cô giáo vương sứt đầu mẻ chán. Nếu muốn chuyển trường cho Nguyên Tư Lập vậy thì phải mau chóng tìm một trường học khác. Tạ manh liền hỏi Nguyên Tư Lập hay là cháu vẫn đi học ở trường trước kia được không? Nguyên Tư Lập ngẩn đầu chừng mắt liếc cô một cái, nói tôi không đi đâu. Tôi sẽ không trở về đó, tôi muốn mẹ phải tới năn thì tôi trở về. Tạ manh không thể tin được cháu đang nằm mơ đấy à. Lời này nói ra, làm cho Nguyên tư lập khóc ngay tại chỗ, thím cái đồ xấu xa này. Tạ manh quay đầu nhìn Nguyên tự nói, anh xem kìa nó mắng tôi. Nguyên tự bị kẹt vào thế khó xử trầm tư một hồi sau đó nói, nó còn nhỏ. Nguyên tư lập đắc ý mà vỗ vỗ ngực nhỏ, đối với chuyện tạ manh cáo trạng thất bại cảm thấy tâm tình thật tốt. Tạ manh nói với Nguyên tư lập, không nghe chú nhỏ cháu nói gì sao. Cháu còn nhỏ, nếu khóc nữa thì sẽ đánh đòn. Nguyên tự. Ý của anh không phải thế này. chương 22, Nguyên tư lập cười lạnh thím gạt tôi. Tạ manh sắn tay áo, vươn ngón trò chỉ chỉ vào đầu nhóc, đầu nhỏ của Nguyên tư lập bị đẩy ngửa ra sau. Nhóc con nhà mi thử xem xem, sau khi thím đây đánh nhóc xong rồi, bọn họ ai dám đánh thím. Nguyên tư lập bị điểm vào chán, tức giận nói với Nguyên Tử chú nhỏ mau đánh thím ấy. Nguyên Tử lắc đầu nói, chú không đánh phụ nữ. Nguyên tư lập dung đùi đắc ý mà nói, vô dụng quá vô dụng. Nguyên tự nhìn Nguyên tư lập một chút đột nhiên cảm thán, cháu đúng là không còn nhỏ. Thật là thiếu đòn mà. Một ngọn đèn ấm áp giữa trời đông gió rét chiếu sáng những u ám trong lòng cũng sưởi ấm trái tim người khác. Nguyên tự nhìn bộ dáng tạ manh bởi vì nghe được anh nói mà ngẩng đầu cười to, khi thế đắc ý nhìn Nguyên tư lập thế nhưng lại cảm thấy giống như tia nắng ấm áp của mùa xuân. Nguyên tự lập không phục đứng lên một bên chỉ vào Nguyên tự mắng, một bên lại muốn nhào qua giáo huấn tạ manh, lại bị tạ manh đạp lên lòng bàn chân dậy dỗ suốt 10 phút. Gió lạnh run người, Nguyên tự nhớ đến năm ấy lúc anh mới từ nước ngoài trở về, đến cả tang lễ của anh hai anh thậm chí còn không dám đến. Nhưng tình cảm của anh và anh trai từ nhỏ đã rất tốt cho nên dù có bị nói là ra mặt dày, anh vẫn đi hiện trường. Đào nhã nhân khóc đến nổi xém mất đi. Lúc đó trong bụng cô còn có em bé, lâm văn văn đỡ cô, sau đó dìu cô đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy nguyên tự về tới, đào nhã nhân nhào qua giữ anh lại, liên tục chất vấn, vì sao? Vì sao vậy? Sao cậu lại muốn hại chết anh ấy? Trong lòng nguyên tự cũng rất loạn, không thể phản bác bất cứ câu gì, chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Lâm văn văn khóc lóc giữ đào nhã nhân lại, vẫn luôn trấn an cô, nhã nhân con bình tĩnh một chút, chuyện này không phải lỗi của nguyên tự. Ha ha ha ha. Cậu ta là con trai của mẹ, đương nhiên mẹ sẽ không nói cậu ta sai. Mẹ đau lòng cho con của mẹ, vậy thì ai sẽ đau lòng cho con của tôi đây? Còn chưa sinh ra đã không có ba. Tất cả đều bởi vì nguyên tử, đều do cậu ta. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, không bao giờ. Giọng nói sắc nhọn của đào nhã nhân vẫn còn thấp thoáng bên tai, tạm anh ở phía xa dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía nguyên tử, sau đó kỳ quái nói anh ngẩn người ra đó làm gì. Nguyên tự, hay là như vậy đi, nhóc con này sẽ đến nhà trẻ gần nhà mẹ tôi học. Tuy là nhà mẹ tôi không ở trung tâm, nhưng ở bên đó có một nhà trẻ tư thục học phí một tháng tới 1,5 vạn chật chật nhà trẻ song ngữ đó nha. Nguyên tự lúc này mới hoàn hồn, đã rất lâu rất lâu rồi anh không còn nhớ về chuyện lúc 5 năm trước, đoạn ký ức này vẫn luôn được anh trôn sâu ở đáy lòng, căn bản là không đủ can đảm để mở nó ra, mỗi lần nhớ về nó đều giống như đang ở đáy vực sâu. Âm thanh là nhảy của tạ Minh một lần nữa kéo anh trở về. Trước mắt xuất hiện một tia sáng ấm áp một cô gái, một bé trai anh cảm thấy như vậy đã quá đủ rồi. Nhìn sắc mặt nguyên tự có chút quái dị tạ Minh cảm thấy kỳ quái tiến lên một chút dùng mu bàn tay kiểm tra chán của anh. Nguyên tự chỉ cảm thấy mu bàn tay của cô mềm mại và ấm áp độ ấm từ chán lan tỏa khắp cơ thể. Anh cười nhẹ một tiếng kéo tay cô xuống nói tôi không có bệnh sao lại muốn tới nhà trẻ gần nhà mẹ. Tạ manh sừng sốt trước giờ Nguyên tự đều gọi mẹ cô là mẹ vợ. Tuy lễ phép như vậy thì cũng không có vấn đề gì, nhưng ở thời buổi hiện đại cho dù là nam hay nữ đa số đều gọi người nhà của đối phương theo cách gọi của đối phương. Ba mẹ của hai bên cũng đều gọi là ba mẹ, gọi ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ nghe có chút xa cách. Đây là lần đầu tiên Nguyên tự gọi mẹ cô là mẹ thay vì mẹ vợ. Bất quá, ai thèm quản chuyện anh ta muốn gọi thế nào, tạ manh giải thích nói, quan trọng nhất là bởi vì nhà trẻ đó tốt, thêm nữa là mẹ tôi nói lúc rảnh cũng có thể giúp tôi đi đón nó, tôi không cần phải tốn thời gian đi, hai bên đều tiện. Nguyên tự gật gật đầu nói, được nghe theo em. Tạ manh kinh hoảng mà lùi về sau một bước, sau đó nhìn nguyên tự lớn tiếng quát yêu ma quỷ quái, mau hiện nguyên hình. Nguyên tự lập vừa nghe được hoảng sợ mà nhảy ra sau lưng tạ manh. Nguyên tự. Sáu trăm linh hai đau đầu nói ký trụt chuyện Nguyên Tư Lập truyền trường đã được quyết định cơ hội cô và Nguyên Tư Lập gặp nhau đã bị cướp mất. Hiện tại chúng ta cần phải nghĩ biện pháp khác để tới gần nam chủ thôi. Giang Nhã Tuyên nghe xong cũng cảm thấy cực kỳ khó xử. Này cậu không thấy Nguyên Tổng ngày thường ra vào chỉ có một mình à, anh ấy là người rất khó gần đó. Giang Nhã Tuyên có tâm nhưng lại không có tầm, mấy ngày nay bị sáu trăm linh hai tẩy não đến đau đầu. 602 suy nghĩ một hồi, cảm thấy có lý cho nên đã lên mạng tìm kiếm, sau đó cao hứng nói ký chủ tôi tìm được rồi cô biết cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân không? Giang Nhã Thuyên gật gật đầu, sau đó nói giá trị vũ lực của tôi là không. 602, chuyện đó không quan trọng chúng ta có thể vì nam chủ mà hy sinh oanh liệt đợi đến lúc nam chủ cảm động đất trời cô chỉ cần rơi một giọt nước mắt nam chủ tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Giang Nhã Tuyên không biết vì sao cảm thấy kế hoạch này không đáng tin cậy. Cô vốn tưởng rằng 602 đến đây chắc hẳn sẽ làm được chuyện gì ghê gớm lắm, tích tắc trong một giây là có thể dễ dàng bắt lấy nguyên tổng. Kết quả cái gì cũng để cô tự mình thực hiện. Nhưng đúng thật là có 602 ở đây có thể biết trước rất nhiều tin tức. Cho nên Giang Nhã Tuyên đồng ý đề nghị của 602, sau đó hỏi nó, vậy khi nào thì thực hiện Mỹ nhân cứu anh hùng được? 602 dùng hết sức mới tra ra được thời gian nguyên tự ra ngoài Nói, ngày mai cậu ấy muốn đưa cháu trai mình tới trường học Đợi đến lúc ra khỏi trường, tôi có thể tìm hai người đến cướp cậu ấy Cô có thể vì cậu ấy đỡ một sao Giang Nhã tuyên sừng sốt hoảng sợ nói, thật sự phải đỡ một sao à 602 thật muốn mắng người, cô nghĩ sao Không chịu hy sinh sao có thể bắt lấy nam chủ Mẹ của tạ manh họ Lâm, gọi là Lâm Liên Tuy mới 45 tuổi nhưng nhìn đã ngoài 50, trên đầu cũng đã không ít tóc bạc. Mấy năm nay cuộc sống tốt hơn, bà cũng thường hay đến salon nhuộm tóc một đầu đầu bạc đều được nhuộm thành đen, trông trẻ lại không ít. Bà nghe nói muốn để nguyên tư lập đến đây học không chút do dự liền đồng ý. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ lúc kết hôn đến giờ con rể và con gái cùng nhau về nhà cho nên Lâm Liên vô cùng vui vẻ tự mình trang điểm thật xinh đẹp còn đến siêu thị mua một đống đồ ăn vặt và một đống đồ chơi. Sau đó lại đứng chờ ở nhà trẻ xong ngữ từ sớm Chỉ sợ để con rể phải chờ mình Hai tay bà cầm hai túi đồ Đứng đợi ở cửa nửa tiếng mới thấy con gái Và con rể dẫn theo đứa bé từ phía bãi đỗ xe đi tới Hai bên chạm mặt nhau Nguyên tự ngoan ngoãn gọi một tiếng Mẹ Lâm liên vốn đang tươi cười Lúc nghe đến tiếng mẹ lại giống như sét đánh ngang tay Hai túi lớn trong tay cũng rơi bẹp xuống đất Lâm liên cảm thấy bản thân cũng có chút chấn động theo Nguyên tự sừng suốt, sau đó chỉ thấy hai mắt lâm liên đột nhiên đỏ lên, hai hàng nước mắt nói chảy liền chảy. Quả nhiên bà làm đúng rồi. Lâm liên trong lòng cao hứng đến nổi thiếu chút nữa là xỉu lên xỉu xuống. Nghĩ lại con gái gả vào nguyên gia đã hai năm, trước khi nguyên lão gia tử có dẫn theo nguyên tự đến một lần, chỉ nghe nguyên tự gọi bà một tiếng mẹ vợ. Biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra có vui vẻ hay không, nguyên lão gia tử nói biểu tình của anh luôn là như vậy, lâm liên cũng xem như thật. Chồng của bà là đầu bếp, lúc đi tìm việc hai vợ chồng bọn họ đều tìm việc làm cùng nhau. Chồng nấu nấu ăn, bà chỉ hy vọng được làm phục vụ, một tháng hai người cũng kiếm được 12.000 tệ Lâm Liên đã làm việc hơn 20 năm, muôn vạn kiểu người có kiểu nào bà chưa từng thấy qua chứ. Quán ven đường, tiệm cơm nhỏ, khách sạn lớn, người ở tầng lớp nào bà cũng đã từng tiếp xúc. Kiểu người cả ngày chỉ có một biểu cảm giống nguyên tự không phải không có. Cho nên lâm liên thật sự cho rằng chỉ là nguyên tự không thích cười. Nguyên tự lớn lên đẹp trai, lại có tiền, lâm liên chỉ cảm thấy tạ manh thật có phúc, chuyện hôn sự cũng không phản đối. Sau khi kết hôn, nguyên tự chưa từng đến đây, tuy lễ Tết vẫn có gọi điện thoại, nhưng lâm liên biết tình cảm hai vợ chồng này cũng chỉ có như vậy thôi. Cho nên lúc tạ manh gọi điện thoại nói có chuyện muốn nhờ bà giúp đỡ, lâm liên cảm thấy cuối cùng suốt mấy năm nay bà cũng có nơi để dụng võ. Mặc dù đây là cháu trai nhà con rể, không có bất kỳ quan hệ gì với tạ gia, nếu muốn đón đứa nhỏ này cũng không đến lượt tạ gia. Nhưng mà tình cảm của vợ chồng bọn họ không tốt trong suốt hai năm đây là lần đầu tiên Nguyên ra nhờ bà giúp đỡ. Lâm Liên nói thầm, bà đương nhiên muốn giúp đỡ có lẽ sau khi giúp đỡ con rể sẽ xem xét lại tình cảm đối với con gái bà cũng tăng thêm một chút thì sao. Sau khi tạ manh kết hôn, cuộc sống của tạ ra thẳng tắp một đường bay lên, nói một câu không dễ nghe như trên mạng chính là con dâu trong nhà một lòng giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nếu bà không giúp con gái mình, chẳng phải sẽ bị nguyên ra coi thường sao. Nhưng không ngờ là hiệu quả lại rõ ràng như thậm chí, thậm chí liền gọi mẹ. Lâm liên tự mình cảm động mà khóc một hồi, sau đó lại lau nước mắt mỉm cười nói, để con rể chê cười rồi, mẹ thật sự rất vui. Tới đây tới đây, đây là Oa haha mẹ mới mua con rể con muốn uống một chai không? Oa haha, hãng nước ngọt lớn của Trung Quốc. Nguyên tử, thấy Nguyên tử lắc đầu, Lâm Liên vẫn kiên quyết nhét một chai cho anh, sau đó lại lấy một chai cho Nguyên Tư Lập cười nói, đây là cháu trai nhỏ đấy à. Ôi cha, nhìn này nhìn này, thật đáng yêu. Nguyên Tư Lập từ nhỏ đã bị mẹ ảnh hưởng nên mưa dầm thấm đất cực kỳ chán ghét gia đình Nguyên Tử. Nhưng bởi vì đào nhã nhân lo ngại sau này Nguyên Tư Lập còn sẽ ở cùng Nguyên Tử cho nên khi nói cũng không quá hạ thấp Nguyên Tử, một chàng lửa giận đều chút hết lên người tạ manh. Vì vậy mà từ nhỏ Nguyên Tư Lập đã biết tạ manh là một mụ phù thủy đáng ghét. Người nhà của phù thủy chắc chắn cũng sẽ là một bà ngoại phù thủy cho nên Nguyên Tư Lập cười lạnh một tiếng, không cầm lấy hoa ha ha, mà chỉ cho lâm liên một ánh mắt xem thường nói ai là cháu trai của bà chứ. Không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, nhóc liền cảm thấy sau gáy đau nhói, tuy cái đau này cũng không quá mạnh, nhưng nhóc lớn như vậy đây là lần đầu tiên bị đánh, lại còn là đánh vào gáy. Nhóc quay đầu trừng mắt với tạ manh, tạ manh vô tội dơ tay nói, không phải thím đánh nha, nếu thím mà muốn đánh chắc chắn sẽ không nhẹ như vậy. Sau đó nguyên tư lập liền nhìn về phía nguyên tự, chỉ thấy nguyên tự đen mặt nói, ở nhà lộn xộn không nói, nhưng ra đường phải lễ phép. Nguyên tư lập che gáy lại, suýt chút nữa là khóc nhưng nguyên tử nhìn rất hung dữ nên nhóc không dám khóc chỉ có thể tự mình nhìn xuống cảm thấy thật hủy khuất cả thế giới đều không thích nhóc nguyên tư lập đang thương tâm muốn chết đột nhiên thấy bà ngoại phù thủy đối diện tràn đầy đau lòng trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa giũi tay sờ sờ đầu nguyên tư lập sau đó ngẩng đầu nói với nguyên tử không sao không sao đâu mà nó còn nhỏ nguyên tử nó còn nhỏ đột nhiên nghe câu nói này từ miệng người khác nguyên tử lập tức có chút thấu hiểu cảm giác bị loại câu nói này làm nghẹn họng Lâm Liên lại không chút để ý, bà khẽ mỉm cười nói với Nguyên Tư Lập, không có sao đâu ha, bảo bảo nói bà ngoại là mụ phù thủy, vậy thì bà ngoại chính là mụ phù thủy ha. Nguyên Tư Lập, tính cách Lâm Liên yếu đuối, lại còn tốt bụng, nói bà cái gì bà cũng không thức giận. Huống chi Nguyên Tư Lập vẫn là một đứa bé, đối với bà bất quá cũng chỉ là lời nói của con nít. Nguyên Tư Lập kiêu ngạo như vậy, nhưng ở trước mặt một người như Lâm Liên một chút kiêu ngạo cũng không lộ ra. Trên thế giới này có một câu gọi là tương sinh tương khắc. Tương sinh tương khắc là sự cân bằng phát triển, biến hóa của sự vật. Không có sinh thì sự vật không thể phát triển, không có khắc thì không thể duy trì sự sống. chương 23, tạm anh thấy nguyên tư lập rõ ràng không vui, nhưng lại bị lâm liên làm cho nói không nên lời trong lòng đắc ý vô cùng. Khi còn nhỏ cô cũng rất nghịch ngợm. Bà nội cô cũng không sợ, nhưng mà cuối cùng cô cũng không thể không nghe lời mẹ mình. Lần ấy tạ manh làm vỡ lọ thủy tinh, mẹ cô ôn hòa nhìn cô nói, manh manh không sao đâu. Lọ thủy tinh đấy mẹ mua để đập vỡ đó, manh manh của mẹ tay có đau không? Nào, nào, để mẹ xem xem. Vì thế mà cô thật sự cho rằng thủy tinh dùng để đập vỡ kết quả là còn chưa đập đến lọ thứ hai. Cô đã thấy mẹ trốn trong phòng khóc một mình cầm ví tiền đếm đếm để đi mua lọ thủy tinh mới. Ngày hôm đó, bữa tối liền ít đi một đĩa thịt. Mẹ cô tiếp tục khóc đều do mẹ, làm các con đến thịt còn không có để ăn, là mẹ vô dụng. Tạ manh, từ đó trở về sau, trong nhà cô cũng không làm vỡ lọ thủy tinh nào nữa. Các ví dụ như thế nhiều không kể xiết mẹ cô chính là kiểu người biết lấy nhu khắc cương. Nhưng mà trước mặt bà nội cô, lại chỉ là một thiểu bạch thỏ. Nguyên tự nhìn thời gian, quay đầu nói với tạ manh, đi thôi, đưa tư lập vào gặp cô giáo trước đã. Lâm Liên vừa nghe đi vào đăng ký nhập học vội chạy theo, mẹ cũng đi cùng các con. Sau này mẹ cũng đưa đón cháu, giờ mẹ phải đi làm quen. Nếu hai con đi làm không có thời gian cũng không cần vội vàng chạy qua chạy lại. Ba Tạ manh là đầu bếp, bữa trưa, bữa tối không làm khó được ông, đứa cháu này theo mẹ cũng không lo bị đói bụng. Lâm Liên có ý tốt nguyên tự cũng rất cảm kích. Mấy người cùng nhau đi vào trường, bởi vì hiện tại đã sắp đến kỳ nghỉ đông, hiếm có người chen ngang vào chương trình học như bọn họ, một đám người lạ đi vào trường cũng thu hút không ít ánh nhìn. Nguyên tư lập vừa vào trường đã nhận thấy các bạn nhỏ bên này so với các bạn ở trường Hồng Tâm thì có vẻ không lanh lợi bằng. Nhóc ngẩn đầu nhìn tạ manh nói, tôi thấy các bạn trường này có vẻ không được thông minh lắm, mụ phù thủy kia có phải thím cố ý hãm hại tôi không? Tôi nghe nói bệnh ngu ngốc cũng có thể lây được đấy. Nguyên tự một lời khó nói nhìn cháu trai mình một cái, sau đó thấy tạ manh bên cạnh cúi xuống nhìn tư lập một cách bất ngờ thật vậy sao? Nguyên tư lập đứng hình, vậy, vậy mà thêm ấy cũng đồng ý với lời mình nói. Chắc hẳn là bởi vì nhóc nói đúng quá mà phim hoạt hình quả nhiên không nói điêu. Nguyên tư lập ra dáng một ông già trầm ngâm gật đầu, đương nhiên là đúng rồi. 2. Tạ manh thở dài, lo lắng mà nói, vậy cháu tới đây học nhỡ lây cho các bạn bệnh ngốc nghếch thì thím phải ăn nói thế nào với bố mẹ các bạn ấy đây. Cũng chưa chắc chú nhỏ của cháu đã có đủ tiền để đền bù cho bọn họ đâu. Nguyên tư lập sừng sốt ban đầu không hiểu ý cô nói là gì cúi đầm ngẫm nghĩ một lúc mới tức giận ngẩn đầu nói thím đúng là mụ phù thủy thím thế mà nói tôi ngốc. Tôi không ngóc, Nguyên tư lập vô cùng phẫn nộ còn mắng nhóc. Nhóc mà nằm ra đây ăn và không thèm đăng ký học nữa thì thím tự đi mà giải quyết với chú nhỏ đi nhé. Hừ, kết quả, nhóc còn chưa kịp ra tay, lâm liên đã vội kêu cái gì. Manh manh dám mắng cháu, bà liền dùng tay đánh nhẹ vào người tạ manh, sao con có thể mắng chửi người khác chứ. Cái con bé này con học ai cái thói đấy hả? Một chút cũng không khiến mẹ yên tâm về con. Nói xong, bà cúi xuống an ủi tư lập đều tại thím nhỏ, cháu yên tâm, có bà ở đây, bà sẽ về nhà đánh tim ấy. Ôi chào, bé ngoan của bà. Nguyên tư lập, tạ manh cười ha hả nó mắng người ta trước. Lâm liên liền đổi giọng quát tạ manh con còn nói nữa, đây là cháu con đó, nó còn rất nhỏ. Lại là câu còn nhỏ, ông bà Nguyên ra cũng rất hay sử dụng, mỗi lần như thế, Nguyên Tư lập lại được một phen đắc ý, hận không thể để tạ manh nghe nhiều một chút, mọi người mỗi ngày nên nói nhiều hơn cho thím ấy nghe đi. Nhưng mà lời này từ miệng Lâm Liên nói, không biết vì sao lại làm cho nhóc cảm thấy không thoải mái lắm. Nguyên Tư lập giọng nhỏ đi hai nấc cháu không còn nhỏ nữa đâu. Cháu sao mà không nhỏ chứ? Lâm Liên xoa đầu nhóc một tháng nữa cháu mới tròn năm tuổi, vẫn còn rất nhỏ. Là thím cháu không đúng, bà ngoại lát nữa nói tim ấy sau. Còn bây giờ bà đưa tư lập đi gặp cô giáo nhé. Nguyên tự nhìn hai người họ tâm trạng vô cùng phức tạp. Lầm liên hết sức dung túng cho tư lập nhưng đúng là cả nhà nguyên gia trước đây cũng rất nhân nhượng nó. Thì ra nếu nhìn nhìn những gì nguyên gia bọn họ từng làm theo một cách khách quan thì sẽ như thế này. Nguyên tự một lần nữa cảm thấy không nói được gì quay lại nhìn tạ manh chỉ thấy tạ manh không tim không phổi nói. Hai là trẻ con thật tốt. Nguyên tử, trường học ở đây có diện tích rất lớn, thầy cô giáo cũng rất nhiệt tình. Một bên giới thiệu về trường, một bên lại chỉ tập báo cáo học tập hàng tuần gửi về cho phụ huynh. Một quyền dày cục mỗi một ngày đều ghi chi tiết nội dung giảng dạy tình hình học tập ăn uống của mỗi học sinh. Anh có thể xem qua trường học chúng tôi luôn coi trọng vấn đề ăn uống của học sinh. Thực phẩm nhập vào nhà bếp luôn được đảm bảo chưa bao giờ có vấn đề. Sáng sớm lúc 9 giờ thì có bữa sáng, 12 giờ là ăn trưa các em nghỉ ngơi đến 3 giờ dậy có quà chiều. Ngoài ra, đây còn là một trường mẫu giáo trực thuộc trường đại học lớn tại Kyoto, anh có thể lên mạng cha, là một đại học rất có tiếng tăm. Trường chúng tôi có khác biệt với các trường khác là trường song ngữ, ngoài dạy bằng tiếng Trung các bé còn được học bằng tiếng Anh. Hiệu trưởng là một phụ nữ, rất tự hào kể. Nguyên tự nghe xong cảm thấy trường này cũng không kém trường hồng tâm kia ở chỗ nào. Học phí một tháng cũng không còn là một vạn năm, mấy năm nay giá cả tăng cao, học phí cũng theo đó tăng lên. Phụ thành lại là thành phố loại một giá cả vốn cũng rất đắt đỏ rồi. Sau khi cô hiệu trưởng nói học phí đã tăng thành một vạn tám, sợ khiến mọi người kinh ngạc còn bổ sung thêm không ít điểm cộng của trường. Mãi đến khi bọn họ nộp xong học phí kỳ này cô hiệu trưởng mới hài lòng tiễn họ ra về. Mọi việc đều trôi chảy, Lâm Liên đưa túi đồ cho tư lập rồi quay sang nhìn Nguyên tự nói con yên tâm. Lúc nãy mẹ đã biết lớp của tư lập ở đâu, cô giáo cũng đã biết mặt mẹ có gì về sau mẹ sẽ giúp các con đưa cháu đi học. Lâm liên nhìn đồng hồ vội vàng nói chết giờ, bây giờ mẹ phải chạy về nấu cơm đây. Nguyên tử, lúc nãy không phải mẹ vừa bảo ba vợ là đầu bếp chuyên nấu cơm sao. Nhưng anh cũng không quá để ý điều này, nói mẹ để con đưa mẹ về. Lâm liên cười xòa lắc đầu nói, không cần mất công như vậy cũng có phải xa lạ gì đâu. Qua bên kia đường là nhà mẹ rồi, mẹ đi bộ hai bước là đến, so với hai đứa con ra tận chỗ bãi đỗ xe chẳng phải gần hơn sao. Nguyên tự lúc bấy giờ mới đồng ý chờ Lâm Liên đi xa anh đưa tạ manh và Nguyên tư lập quay lại bãi đỗ xe. Trường mầm non song ngữ này không có khu vực đỗ xe riêng, nhưng mà gần đó có một bãi để xe của một trang trại tuy không lớn, nhưng thời điểm này đang vào xuân, hoa lá tươi tốt còn có thể vào vườn ngắm hoa cũng tiện cả đôi đường. Để đi đến bãi đỗ xe cũng mất một lúc, nhưng cũng có không ít tài xế đậu ở bên kia chờ để đưa đón học sinh, một lần ba thể. Phụ thành cũng được coi là thành phố lớn, giá như vậy quả là rẻ như cho. Trên đường đi bộ ra bãi đỗ xe, ven đường chỗ vườn hoa bỗng xuất hiện hai người đàn ông cao khoảng mét 7 mét 8. Đeo khẩu trang kín, nhưng có thể nhìn thấy còn rất trẻ, hẳn là từ quán cà phê internet gần đây rồi. Tạ manh cũng khá quen thuộc khu vực này, khu vực này có một trường cấp 2, cạnh đó có quán cà phê Internet bình phương, cách chỗ này 10 phút đi bộ. Những người đóng chốt ở đó không có tiền trả thường phục kích ở đây cướp những người đến gửi xe tải trang trại này. Nhưng phần lớn là cướp vào buổi tối, chứ ban ngày ban mặt như này vẫn là lần đầu tiên. Quán cà phê Internet là một nơi cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho khách hàng, thường có thu phí và được kinh doanh dưới hình thức quán cà phê. Trong đó có một người cầm một con dao nhỏ, giờ hướng về nguyên tử mà nói cướp đây, đưa hết tiền ra đây. Nguyên tử, lúc này, tránh ở cách đó không xa, giang nhã tuyên ngẩn ngơ nhìn một nhà ba người bọn họ, sau đó hỏi 602, làm sao bây giờ? Tại sao, tại sao tạ manh cũng có mặt ở đây? 602 trả lời, tôi cảm thấy 398 cũng ở gần đây, nó hẳn là cũng biết chúng ta đang núp nơi này rồi. Cô nhanh lên đi, muốn hơn tạ manh cô phải chạy qua đó đỡ một nhát dao cho cậu ta trước. Giang Nhã Tuyên dối rắm, cậu nói là đỡ một nhát dao sao. Đương nhiên, 398 chắc chắn cũng khuyên tạ manh như vậy. Mau lên, bọn họ muốn ra tay rồi kìa. 602 cứ liên mồm thúc giục Giang Nhã Tuyên cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy ra ngoài. Đến cũng đến rồi, 602 thậm chí còn liên hệ tìm được bọn cướp đến chắn đường nguyên tự thủ lao cũng thỏa thuận xong xuôi. Không đi đỡ một nhát dao này quá là ủng phí công sức Mỹ nữ cứu anh hùng Về sao anh ta mà không tìm cô Thì cô cũng có lý do mà tìm anh Chỗ ẩn nấp của Giang Nhã Thuyên Không xa chỗ Nguyên tự đứng là bao Hai tên cướp bên kia thấy từ đâu xuất hiện một cô gái Biết đây là nhân vật đã được sắp đặt lúc thỏa thuận kịch bản Chính là tới cứu người đây mà cô ấy sẽ giả bộ đỡ dao Khiến nhân vật nam kia cảm động Còn bọn họ chỉ cần giả vờ muốn cướp gì đó Từ anh ta chờ cô gái đến cứu Thì họ liền thoát thân Cho nên, bọn cướp giơ tay muốn đánh nguyên tử. Nguyên tử lui về phía sau một bước, bọn cướp thấy vậy cười chế diễu. Phế vật thế mà lại còn phải chờ con gái đến cứu. Không đánh mà chỉ tránh, vô dụng. Cũng không biết người đồng ý xả thân cứu hắn có hối hận không. Hừ quan tâm cô ta có hối hận hay không làm gì, dù sao chỉ cần dơ tay chém một nhát là có thể rút lui được rồi. Trong lòng tên cướp nhất thời đắc ý, bỗng thấy nguyên tự nửa nụ cười, đẹp như mùa xuân tháng 3, khiến hắn có chút thức thần. Sau đó, hắn cảm thấy bên tay hình như có tiếng gió vút tới, sau đó má trái cảm thấy đau nhức vô cùng, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt mất cân bằng ngã xuống vườn hoa bên cạnh. Rào ở trong tay xoay trên không chung hai vòng, vừa lúc dừng ngay trước mắt hắn, bị dọa đến hốt hoảng, hai mắt tối sầm như sắp ngất đùi phải tạ manh hãng còn trên không chung, cô điềm nhiên nhìn về phía tên trộm vừa ngã chỗ vườn hoa, từ từ hạ chân xuống. Giang nhã tuyên vẫn còn đang hớt hải chạy đến theo kế hoạch, nhìn một màn này vô cùng sừng sốt, quên cả rừng chân, ngã ngồi xuống trước mặt nhóm bọn họ. Tạ manh cũng không rảnh nhìn cô trước hết phải tra khảo mấy tên cướp này đã cô quay qua hỏi tên còn lại có dao không. Tạ manh xem cũng chưa xem trên mặt đất nàng, mà là nhìn trước mắt một cái khác kẻ bắt cóc hỏi, người không đau. Tên cướp còn lại ngơ ngẩn, lùi lại trong sợ hãi, bọn họ cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà hu hu. Tạ manh dậm chân tại chỗ, thật là nóng hết cả người, đã lâu không được vận động, vui vẻ ra phết. Tên cướp tôi, tôi đầu hàng, tạ manh liếc hai tên cướp một cái, sau đó mới cúi xuống nhìn về giai nhã tuyên tỏ vẻ vô cùng bất ngờ mà nói ủa, sao cô lại ở đây thế này? Chẳng lẽ là định diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Giang nhã tuyên ngồi quỳ trên mặt đất gian nan trả lời không phải. Vậy cô ở khu này sao? Tạ manh lại tiếp tục hỏi. Giang nhã tuyên khó khăn gật gật đầu. Tạ manh liền vui vơ nói. Ở đây cách công ty cô rất xa nha. Vậy cô hôm nay nghỉ làm hả? Hay là về nhà ăn cơm chưa? Bây giờ quay lại công ty làm ca chiều thì có vẻ muộn rồi đấy nhỉ? Giang nhã tuyên hôm nay tôi xin nghỉ. Tạ vô cùng bất ngờ manh che miệng xin nghỉ phép á. Thế cô ở đây làm cái gì? Giang Nhã Tuyên cuối cùng im lặng, cô phát hiện ra cô mà nói một câu tạ manh dường như chỉ chờ thời cơ để đáp lại cô chụp câu đó thôi. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cô và tạ manh, lúc trước thấy Lâm Mộ Lan đối đáp với tạ manh không cảm thấy có gì bất thường, bây giờ mới chân thực cảm nhận rõ đây là một cái miệng sắc bén có thể bịt mồm người khác bất cứ lúc nào. Nguyên từ lập lúc này ở một bên cũng sợ hãi không kém gì Giang Nhã Tuyên, nhóc mới chỉ có 4 tuổi thôi, nhưng cũng đã thấy tham sống sợ chết rồi đó. Nhóc nhớ lại mấy ngày hôm nay mình rất không lễ phép với tạ manh mà vẫn còn sống sờ sờ ở đây, thật là cảm tạ trời đất. Tạ manh chỉ cần một chân là đã đá bay một tên con trai cao lớn, nhóc cảm thấy từ nay về sau vẫn nên tôn trọng tạ manh hơn một chút. So ra, nhóc còn bé nhỏ hơn mấy tên cướp kia rất nhiều hu hu. Trường 24, Nguyên tự từ phía sau đi đến chỗ tạ manh, rất tán dương cô, đánh hay lắm, để tôi báo cảnh sát. Giang Nhã Tuyên vừa nghe thấy thế, vội đứng dậy nói, đừng, đừng báo cảnh sát. Nguyên tử không thể hiểu được mắc gì bị cướp lại không được báo cảnh sát. Anh nhìn Giang Nhã Thuyên một cách kỳ lạ, Giang Nhã Thuyên đỏ mặt, sau đó tỏ vẻ rộng lượng nói, hai tên này còn trẻ như vậy coi như cho họ một cơ hội nữa đi. Nguyên tử lạnh lùng trả lời, nhưng bọn chúng mang giao. Mang giao nghĩa là gì chứ? Chí là rất có khả năng sẽ xảy ra án mạng ở đây đấy. Dù sao ý kiến của Giang Nhã tuyên đối với Nguyên Tự mà nói cũng không quan trọng cho nên anh không ngần ngại báo cảnh sát. Cảnh sát đến ngay lập tức áp giải hai tên cướp đưa đi, mấy người Nguyên Tự thì được gọi đi theo để làm bàn tường trình cho vụ việc. Báo cáo kết quả cũng phải mất một khoảng thời gian mới xong, Nguyên Tự chỉ có thể đưa tạ manh về trước. Giang Nhã Thuyên ngồi ở đồn cảnh sát nghe 602 an ủi, biết những dấu vết về việc hẹn nhóm cướp trên mạng cũng đã được nó xóa hết nên không sợ bọn cướp chỉ điểm, chúng nó cũng không có cách nào tìm ra được cô, lúc ấy mới yên tâm hơn một chút. Lần sau cũng chưa chắc đã có cơ hội tiếp xúc với nguyên tử cho nên bây giờ cô chỉ có thể mặt giày đi theo anh quay lại bãi đỗ xe. Nhìn Giang Nhã Thuyên ngập ngừng nhìn vào sườn xe, tạm anh ngồi phía sau cười nói, hiện tại cũng muộn rồi, chắc cũng không dễ gọi được xe, hay là kêu cô ấy lên xe đi. Nguyên Tử lít nhìn tạ manh, nghi ngờ gật đầu đồng ý. Tùy không biết tạ manh nói thế là có ý gì, nhưng anh cảm thấy chuyện nhỏ này cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn. Giang nhã tuyên vừa nghe có thể lên xe ngồi, không do dự mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Tạ manh cười khẩy, bà đây cũng chưa có chết đâu. Xong cô cũng chỉ khinh thường nhìn cô ta một cái, rồi tạ manh hào hứng hỏi giang nhã tuyên cô gái thế nhà cô ở đâu. Giang Nhã Thuyên vất vả lắm mới ngồi được lên xe, đang định vui vẻ trả lời, lại đột nhiên nhớ ra mới hồi nãy cô vừa nói với tạ manh là cô sống ở gần đây. Nói cách khác một là cô không được nói địa chỉ thật, hoặc hai là cô nói thật và phải thừa nhận ban nãy cô nói dối. Đảm bảo không chỉ muốn cô phải thừa nhận là lúc nãy nói dối, chắc chắn tạ manh còn trực chờ để hỏi cô đến chỗ này làm gì. Cô ta chắc chắn là cố ý cố ý giúp cô ngồi được lên xe, sau đó lại phải tự mình tìm cách xuống xe. Nếu nhà gần đây vậy thì cần gì phải lên xe đi về làm cái quái gì chứ? Giang Nhã Tuyên bây giờ mới nhận ra, suýt chút nữa là tức đến ói máu. Nguyên tự nhíu mày, không kiên nhẫn gõ gõ vô lăng, Giang Nhã Tuyên hoàn hồn, nghĩ đến khu vực này cô cũng không hiểu rõ. Buổi sáng thấy gần nhà trẻ này có một tiểu khu cô cũng biết tên chỗ đấy. Thế nên, Giang Nhã Tuyên chỉ có thể run dẩy nói ra tên cái tiểu khu nhà tạ manh. Nguyên tự nhướng mày liếc nhìn Giang Nhã Tuyên một cái cũng không nói thêm gì Quay đầu xe đi chưa đến 2 phút đã đưa cô an toàn đến cổng của tiểu khu Ở tiểu khu này của tạ manh từ 5 giờ xe buýt đã giảm còn mỗi tiếng có một chuyến Chạy đến 7 giờ thì ngừng Xe buýt buổi đêm thì 9 giờ mới bắt đầu chạy Bất quá chỉ cần chịu khó chờ là được Giang Nhã Tuyên xuống xe tạ manh còn hào hứng hỏi Thật trùng hợp quá đi Nhà mẹ tôi cũng ở trong khu này đấy Khu này cũng đã cũ rồi, cô còn thuê ở đây làm gì? Giang Nhã Tuyên nghiến răng nghiến lợi trả lời, vì tôi thích yên tĩnh. chậc chậc tạ manh lắc đầu nói cô thật là, còn cố ý tìm chỗ ở xa công ty như vậy nữa chứ, nhưng mà có thể cô không biết đó thôi, khu này cũng không yên tĩnh lắm đâu. Bên cạnh là nhà trẻ, đầu đường là trường trung học, đằng kia còn có một trường cao đẳng. Giang Nhã Tuyên, bầu không khí rất tốt. Tạ anh cười ha ha, lý do cũng hay đó, tôi hít cái bầu không khí này cũng lớn lên được tới đại học mà. Nguyên tự, em vẫn là nên im đi. Cái trường học kém cỏi đấy mà em cũng không biết xấu hổ đem ra khoe với người ta. Giang nhã tuyên nhìn xe từ từ chạy đi, vội vàng lấy di động ra tra tuyến xe buýt, khu vực này quá xa, có bắt xe cũng không có ai tới đón. Chờ xe đi xa rồi, Nguyên tự mới cười hỏi, sao em không trực tiếp vạch trần cô ấy? Tạ manh nheo mắt nhìn anh, nam chủ này bị gì vậy? Sao cô cứ cảm thấy càng ngày mạch chuyện lại càng sai thế nhỉ? Hoàn toàn không có tí cảm giác Giang Nhã Thuyên là nữ chủ luôn. Không được, không được nhỡ anh ta gạt mình thì sao? Cuối cùng chịu đủ bất hạnh vẫn là bà già này. Nói như thế tại sao cô lại có thể không khách sáo với nữ chủ như vậy chứ? Trước kia vì muốn ly hôn với nam chủ nên mới trêu chọc cô ta, bây giờ mà không khách sáo, sau này cô ta lại cho cô nếm mùi đau khổ thì làm sao bây giờ? Mà thôi quên đi, nếu cô ta dám trêu chọc cô cô đánh lại là được. Tạ manh nghĩ một hồi đã thông suốt, vì thế lại quay lại trạng thái vui vẻ trả lời, sao lại phải vạch trần cô ấy? Tôi thấy trêu cô ấy như vậy vui hơn nhiều mà. Nguyên tử, suốt quãng đường đi, Nguyên tư lập vô cùng ngoan ngoãn. Tạ manh nói gì làm gì, nhóc đều nghe quả thật giống như một đứa trẻ ba tốt điển hình. Nhưng dù sao trẻ con nhớ ăn không nhớ đánh cái bóng ma này cũng chỉ ở lại hai ngày. Một nhà ba người trở về nhà, mấy người nguyên gia biết được Lâm Liên hỗ trợ rất nhiều trong việc này, luôn miệng nói, vất vả cho bà thông ra quá, vất vả cho bà ấy rồi. Tạ manh cũng thẳng thắn thừa nhận con cũng cảm thấy mẹ con vất vả. Nguyên lão phu nhân vội đáp, đúng là rất vất vả, hay là hai ngày tới để bà thông ra tới đây, chúng ta đón đồng chí cùng nhau. Tạ manh lắc đầu từ chối, không cần thiết đâu ạ, đến đây ba mẹ con cũng cảm thấy không quen. Nguyên lão phu nhân đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu để bà qua nhà người khác ăn tết, bà cũng không quen, nên cũng không ép buộc. Lâm văn văn lại cảm thấy cũng không thể không làm gì, bà đi mua không ít đồ vật để hôm sau tạ manh mang về tạ gia. Sáng sớm, Nguyên tự đưa Nguyên tư lập đi học đến chiều Lâm liên đón nhóc về tạ gia tạ manh nhìn thời gian rồi qua đón nhóc thuận tiện đưa đồ sang tạ gia luôn, Lâm liên vui vẻ nói cảm ơn bên thông gia quá. Cứ như thế mấy ngày, Nguyên tư lập ở tạ gia rất vui vẻ tính tính cũng dễ bảo hơn nhiều. Vào dịch đông chí còn biết cùng với ông bà trong nhà nặn bánh trôi, không còn ngỗ nghịch như trước. Nguyên lão phu nhân thấy vậy rất phấn khởi, đây đều là nhờ có bà thông gia. Trước đêm Giáng sinh Nguyên tự nói muốn đưa Nguyên tư lập ra nhà hàng ăn cơm Tạ manh đồng ý Nguyên tự vui vẻ trong lòng suốt ngày hôm đó Nhiều năm qua đây là năm đầu tiên có người cũng trải qua Giáng sinh với anh Tâm tình sung sướng cả ngày kim đồng hồ vừa chỉ đến số 4 đã nhịn không được muốn tan làm sớm để trở về nhà Vừa đến nhà liền thấy tạ manh đang trong phòng Nguyên tự nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã 4 giờ rưỡi rồi Sao cô vẫn chưa đi chuẩn bị quần áo Nguyên tự nghĩ nếu giờ thúc giục chắc chắn cô sẽ không vui thôi thì đành chờ vậy. Kết quả là chờ một hồi đến 5 giờ, vẫn chưa thấy mặt tạ manh đâu. Nguyên tự dung chân tay gõ mặt bàn cộc cộc cộc vô cùng sốt ruột càng nghe càng khẩn trương. Đã đặt bàn lúc 6 giờ, không thể chờ thêm được nữa. Nguyên tự hà quyết tâm, đi lên gõ cửa phòng cô tạ manh đầu tóc rối loạn, đeo một cặp kính đen, lười biếng mở cửa ra. Cô ngáp ngáp hai cái rồi hỏi có chuyện gì vậy? Hà! Năm giờ rồi mà sao anh vẫn ở nhà thế? Nguyên tự mím môi trả lời, không phải tôi đang chờ em đây à? Hả, anh chờ tôi làm cái gì? Tạ manh không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, sau lại hoảng hốt, anh muốn cùng tôi đón Giáng sinh á? Nguyên tự cố gắng kìm nén bản thân không được gào ẩm lên ở đây, tối qua tôi nói với em rồi còn gì? Tạ manh ngẩn người, sau đấy rất chắc nịch mà trả lời lại, hôm qua anh nói đưa thằng nhóc thúi tư lập kia đi còn gì? Gì vậy? Ý là muốn tôi đi cùng luôn đó hả? Nguyên tự nhắm mắt, sau đó giít qua kẽ răng mà nói em cho rằng tôi sẽ để em một thân một mình ở nhà à. Tôi ác đến vậy sao? Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Hai năm nay đều vậy mà cô cũng đã quen rồi, vì sao nam chủ bây giờ lại không quen chứ? Tạ manh ghét bỏ nhìn anh, không đi không đi không đi, lễ giáng sinh thế này chắc chắn ngoài đường chật ních người, hơn nữa đi ra ngoài mệt chết có cái gì tốt chứ? Anh nên nhớ tôi là một trạch nữ. Hôm nay còn đến hạn gửi bản thảo nữa chứ. Không rảnh, tâm trạng vui vẻ cả một ngày của nguyên tự bỗng dưng biến mất. Anh nhìn tạ manh ngơ ngẩn trong chốc lát bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, em chắc chưa? Tạ manh sừng sốt hết to, từ từ từ từ. Con trai dừng lại đã, mama đi thay quần áo ngay lập tức. Nói xong, tạ manh đóng sầm cửa vào để thay quần áo. Nguyên tự đứng nhìn cánh cửa hồi lâu, sau đó đột nhiên rồi ngồi xổm xuống che mặt anh thật sự biến thành kẻ bán rẻ tiếng cười rồi. Lúc ngồi trên xe cùng Nguyên tự tạm anh vẫn còn lầm bà lầm bầm hối hận, hai thật ra ra ngoài có gì vui đâu chứ. Nguyên tự anh nói xem, Giáng sinh cũng không phải là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Cũng không phải Tết Nguyên đán, sao mà cũng cần đón Giáng sinh vậy. Nguyên tự ứng phó, Nguyên đán cũng đón. Tạ manh liền đáp nguyên đán khác mà, dù sao cũng là chào đón một năm mới, vô cùng đặc biệt. Nhưng Giáng sinh thì cũng không có gì thay đổi, anh nói chúng ta đây là chúc mừng cái gì. Không bằng quay trở về đi tối nấu cho anh mì gói. Để tôi nói cho anh biết, mì tôi nấu là số rách đó. Tạ Minh lại nhảy suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến tạ ra. Nguyên tư lập lúc này nhảy nhót trên sofa kêu loạn lên bà ngoại ơi, cháu muốn ăn đĩa gà rán kia cháu muốn ăn bà ơi. Lâm liên một bên mở cửa cho nguyên tử, một bên quay lại trả lời nguyên tư lập được được được đều cho cháu ăn hết Nguyên tử, thấy nguyên tử cùng tạ manh đến đây, nguyên tư lập rất không hoan nghênh mà nói chú thím đến đây ăn trực đấy à Tạ manh bất lực đây là nhà thím, nguyên tư lập ghét bỏ thím cũng đã gả ra ngoài rồi Đúng là không biết xấu hổ, nguyên tử thấy nguyên tư lập càng nói càng không yên tâm liền cắt lời chú đến dẫn cháu đi ra ngoài ăn, đi vào nhà thay quần áo đi Nguyên tử lập gật gật đầu, sau đó liếc nhìn lâm liên một cái, lại ngồi sụp xuống ghế sofa chú nhỏ thật đúng là cả nhà bà ngoại đối xử với cháu tốt như vậy, sao chú lại không mời cả nhà bà đi cùng chứ? Nguyên tử, một người con dệt tốt như anh sao qua mồm nó nói lại thành một người người không tim không phổi rồi. Địa vị quả thật tụt xuống đáy, lâm liên liền cười nói, không cần không cần, bà ăn ở nhà là được rồi. Nguyên tư lập nhảy xuống khỏi sofa kéo tay bà, bà ngoại ơi, các anh các chị cũng ra ngoài đón Giáng sinh rồi, chỉ có bà với ông ở nhà thôi, bà đi ăn cùng cháu đi. Tạ manh kinh ngạc, ai là anh chị của cháu cơ? Đó là anh chị của thím đấy. Lâm liên thấy tạ manh to tiếng, sợ con rể khó chịu, liền của tạ manh con bé này nói chuyện kiểu gì đấy. Anh chị của con cũng là anh chị của cháu mẹ. Nguyên tư lập bộ dáng tự tin vỗ vỗ ngực nhỏ. Ha tiểu dạng muốn đấu với tôi à? Tôi liền kéo bố mẹ thím về phe tôi, thím thua là cách chắc. tiểu dạng là cách gọi bạn bè đồng trang lứa thân thiết, nếu dùng không đúng người thì có thể coi là bất lịch sự, ở đây có ý nghĩa châm biếm. Tạ manh cạn lời, con đây có còn là thím của nó không? Tứ bậc trong nhà loạn hết cả rồi. Nó gọi con là thím, mà gọi chị của con là chị, gọi em của con là anh à. Thế này còn ra thể thống gì? Lâm liên cười ha hà phủi tay cười cười với tạ manh cái gì mà thím với trả không thím? Bé con vui vẻ là được rồi, con rách việc quá. Nguyên Tư lập càng vỗ bộ ngực nhỏ mạnh hơn, Nguyên tự nhìn một màn này, trong đầu bật ra mấy chữ tâm bốc quá đà. Cứ tiếp tục như thế, thằng cháu này của anh sẽ không dùng được nữa mất. Vì thế, Nguyên Tử không do dự đứng về phía tạ manh, mẹ không lễ phép làm sao được manh manh dù sao với tư lập cũng là bậc trưởng bối, không thể xưng hô linh tinh. Nói xong anh nhìn tư lập một ánh mắt không hài lòng, lại nói tiếp trẻ con vẫn nên nghiêm khắc một chút như vậy mới có thể dạy ra một đứa bé ngoan. Tạm anh anh chính là người không có tư cách nói câu đấy nhất đấy. chương 25, không nghĩ tới lâm liên sau khi nghe xong những lời này cũng không có phản bác gì, chỉ vui vẻ cười ha ha, giọng điệu mềm nhẹ mà nói nguyên tự, hay đúng đúng con dể nhà mình nói rất có lý. Đánh thì cũng không sao, nhưng dù sao thì con nhìn xem tư lập vẫn còn nhỏ mà. Nguyên tử, hẳn là còn nhỏ. Lâm liên lại quay đầu, vẻ mặt hòa ái nói với Nguyên tư lập cục cưng ngoan nha. Nếu chú nhỏ đã muốn chúng ta gọi thím, vậy thì chúng ta cứ gọi thím nha. Gọi thím xong, bà ngoại sẽ mua kẹo que cho cháu ăn được không? Nguyên tư lập rất không tình nguyện mà nhìn thoáng qua tạ manh, nhưng vẫn cố gắng gọi thím nhỏ. Ai, bảo bối nhà chúng ta thật là ngoan. Lâm liên liền hướng về phía phòng bếp gọi, lão tạ à. Gà rán đã có chưa tư lập muốn ăn nè, còn nữa con dệt tới rồi, ông mau ra đây đi. Ba của tạ manh tên là tạ hưng Chí, tính tình cũng rất giản dị chất phác. Nghe xong câu này cũng vui vẻ mà nói to, được rồi. Hỏi tư lập xem còn thích ăn món gì nữa không, tôi sẽ làm thêm cho nó. Tôi rửa tay xong sẽ ra ngay, bà dẫn con dệt đến phòng khách ngồi chơi đi, tôi tiện tay gọt đĩa trái cây đã. Lâm liên liền quay đầu hỏi nguyên tư lập bảo bối còn thích ăn món gì không nguyên tử trời ạ, nếu cứ lại buông thả như vậy, không bao lâu nữa cháu trai anh sẽ bị chiều đến không còn phép tắc gì mất. lớn lên dưới hoàn cảnh thế này, vậy mà Tạ Manh vẫn có thể căn chín Miêu Hồng, đúng thật là không thể tưởng tượng được. căn chính Miêu Hồng, hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết vững vàng, tử tế thận trọng từng bước. tuy trước đó đã lên kế hoạch sẵn, ý định ban đầu chỉ là muốn dẫn theo Tạ Manh đi ăn tối nay. Nhưng Nguyên Tư Lập đã nhắc đến hai ông bà tạ, nếu anh còn không chịu mở miệng, nói không chừng địa vị của anh sẽ bị Nguyên Tư Lập dẫm lên mất Như vậy liệu có ổn không? Nguyên Tư lập tức cản Lâm Liên lại, nói mẹ không cần nấu đâu, ra ngoài ăn đi. Gọi cả ba nữa, cả nhà chúng ta cùng đi. Lâm Liên vốn định cự tuyệt kết quả nghe Nguyên Tư nói xong câu cả nhà chúng ta, lập tức bị làm cho cảm động rớt nước mắt. Con rể con tốt như vậy, sao mẹ có thể từ chối được chứ? Được rồi, con đợi xíu ha. Bây giờ mẹ sẽ rủ lão tạ đi cùng. Lâm Liên vui vẻ đồng ý, trong lòng lập tức cao hứng không thôi, đây là lần đầu tiên cả nhà bọn họ cùng con rể ra ngoài ăn cơm đấy. Lâm Liên nói xong, tạ hưng chí cũng vui vẻ đi ra nói với Nguyên tự hai câu, sau đó lại vui vẻ cùng Lâm Liên vào trong thay quần áo. Nguyên từ lập đắc ý mà ngồi trên sofa, chân nhỏ bắt chéo, liếc mắt ánh khinh bỉ nhìn tạ manh vào Nguyên tử một cái, sau đó tiếp tục ngồi chờ ông bà ngoại của nhóc. Nguyên tự có một loại cảm giác gặp phải kinh địch rất mãnh liệt loại cảm giác này đột ngột xuất hiện nhưng cũng rất nhanh biến mất. Tuy cũng không rõ lý do nhưng Nguyên tự cũng lười suy nghĩ. Anh gửi tin nhắn cho Hoàng Hải Mỹ nhờ cô hủy bỏ chỗ đã đặt sẵn tối nay. Vốn anh đã chọn một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn dù dẫn theo một đứa nhóc thì vẫn ổn cũng không tính là phá hỏng bầu không khí. Hiện tại còn dẫn theo hai vị trưởng bối chỗ ngồi chắc chắn không đủ rồi. Cũng không thể nhờ phục vụ ở đó chuẩn bị thêm hai ghế Sau đó cả nhà quay quần ăn uống được Như vậy quá phá hỏng bầu không khí rồi Vẫn là nên tìm một nhà hàng khác thích hợp để gia đình cùng ăn cơm Nguyên tự suy nghĩ quyết định dẫn bọn họ đến Tương Tịch Tương Tịch là một nhà hàng lớn Danh tiếng trong giới rất tốt đảm bảo sẽ có bàn trống Đợi khoảng vài phút Lâm Liên mặc một chiếc váy đen ôm sát người bước ra Bên ngoài còn mặc một chiếc áo khoác lông màu đỏ Nhìn rất vui vẻ Tạ hưng chí tuy giản dị nhưng dáng người rất tốt, cho dù mặc một bộ vest rẻ tiền cũng khiến cho bộ vest đó nhìn cao cấp hơn hai phần. Hai vợ chồng họ đứng khép nếp trước mặt nguyên tự, hỏi con rể con nhìn xem chúng ta mặc như vậy có ổn không? Nguyên Tử còn chưa kịp trả lời, nguyên tư lập liền nhảy vào nói, rất tuyệt mặc như vậy đẹp lắm ạ Nguyên Tử không phải, sao cháu lại nói trước chứ? Câu này phải để chú nói mới đúng mà. Tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi muốn mắng nguyên tư lập một chút, nhưng dù sau đây cũng là con trai duy nhất của anh mình, nên cũng không làm gì được nó. Một đám người cùng đi xuống lầu, xe nguyên tự đậu ở đối diện cửa, lâm liên nhìn thấy chiếc xe liền nói, xe này nhìn đẹp thật đó, manh manh à. Chắc là chiếc này đắt lắm đúng không? Tạ manh thuy tiện nhìn một cái, sau đó gật đầu nói, chắc là vậy đó. Còn cũng không dành về may bách lắm, hình như là trên dưới 10 triệu gì đó nhỉ. Lâm Liên nghe xong vội vàng rút lại bàn tay đang định sờ chiếc xe. Thật là khủng khiếp mà, lỡ chảy xước một cái có khi phải tốn đến mấy chục vạn đó. chậc chật, tạ manh ngồi vào ghế phụ hai ông bà và một đứa nhỏ cùng ngồi ở ghế sau. Lâm Liên ngạc nhiên mà nói với tạ hưng chí, lão tạ à. Chiếc xe này tới 10 triệu đó. Tạ hưng chí quả nhiên rất phối hợp giật mình nói cái gì. Cái xe này tới 10 triệu lận sao. Sau đó ông kính sợ mà nhìn Nguyên tự nói con dề của chúng ta cũng quá đỉnh rồi Vẻ mặt Nguyên tự lạnh nhạt nói như vậy là giá trị của anh hiện tại chỉ bằng chiếc xe này thôi sao Nguyên tư lập muốn tìm chút cảm giác tồn tại, nhóc vui vẻ nói cháu biết nè chiếc xe này có giá 14 triệu đó Hai ông bà nghe xong lại dùng vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn về phía Nguyên tư lập Sau đó khen ngợi nhóc bảo bối, cháu giỏi thật đó nha Nguyên tư lập đắc ý Suốt đường đi Nguyên tự cũng không mở miệng chỉ im lặng lái xe đến tương tịch Đến lúc xuống xe anh mới phát hiện suýt chút nữa anh đã bị tên nhóc đưa lập kia làm cho nghẹt đến chết rồi Lâm liên thấy mình đã đến một nhà hàng lớn nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng mà nói con rể à Hay là chúng ta đến nhà hàng lão tạ làm để ăn cơm đi Nguyên tự ngơ ngác hỏi đồ ăn ở nhà hàng đó tuyệt lắm hả mẹ Có thể so sánh được với cả tương tịch, xem ra tay nghề nấu nướng của ba vợ cũng cực kỳ lợi hại đây. Không phải như vậy, nói tới đây, Lâm Liên lại càng đau lòng, lão tạ đến đó ăn có thể được giảm 30%, hay thật là lãng phí mà. Tạ Hưng Chí cũng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ba làm ở đó nên có phúc lợi của nhân viên. Tạ Manh liền nói, ba mẹ khỏi phải lo, nếu không có tiền trả chúng ta sẽ lấy chiếc xe 14 triệu kia của anh ấy đem cầm. Nguyên tử. Trong phút chốc nguyên tự cũng không biết mình nên nói gì nữa, bởi vì mấy lời bọn họ nói ra có phải là lời của người bình thường nên nói đâu chứ. Tường tịch chính là nhà hàng cao cấp nhất phụ thành, bên trong được trang trí rất xa hoa lộng lẫy Lầu một của nhà hàng là khu vực dùng để tiếp khách đợi bàn và nghỉ ngơi. Cho nên ngoại trừ bàn lễ tân và quầy bar ở đây còn có vài chiếc ghế sofa và bàn trà để khách hàng thư giãn. Cầu thang để đi lên lầu hai có dạng hình tròn. Lúc đi lên có thể nhìn thấy những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy tuyệt đẹp được treo ở sảnh lầu 1 Lên đến lầu 2 trên lầu cũng có vài nhân viên lễ tân như cũ Đập vào mắt chính là những nhân viên phục vụ mặc đồng phục ngay ngắn sạch sẽ Bởi vì không đặt bàn trước phòng bao đã hết nên phải ngồi ở bàn rời có sẵn bên ngoài Nguyên tự cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà Bàn rời ngoài sảnh vẫn còn trống, bởi vì khách hàng chủ yếu của tương tịch là khách đi theo nhóm, cho nên ở tương tịch luôn có sẵn bàn rời nhưng luôn thiếu phòng bao. Đa số khách đến đây đều không thích ngồi bàn rời, nếu nghe nhân viên nói đã hết phòng bao đều sẽ rứt khoát đổi một nhà hàng khác. Nguyên tự quyết định chọn bàn ở cạnh cửa sổ, sau khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Nguyên tự cầm bút cúi đầu chọn đồ ăn. Quanh năm anh đều gọi đồ ăn ở đây, cho nên ít nhiều gì cũng biết món nào ngon, món nào không ngon. Phật nhảy tưởng chính là món quý tộc trong quý tộc quyết định chọn một phần lớn. Lại chọn thêm vài món đặc sắc, sau đó đem thực đơn truyền tới trước mặt Lâm Liên, nói, ba mẹ, hai người xem thử có cái gì muốn ăn nữa không ạ? Lâm Liên mỉm cười gật đầu nhận lấy thực đơn. Sau đó, nụ cười trên mặt thì không thay đổi, nhưng tay lại run dày. Thực đơn trực tiếp rơi xuống trên mặt bàn, giọng nói Lâm Liên có chút gì đó không đúng hay là để cho lão tạ xem đi. Ha ha ha. Tạm anh liền nghiêng người đến gần nguyên tự, nói, nhìn xem, anh dọa mẹ tôi sợ rồi kìa. Nguyên tự sừng sốt, cũng hiểu ra vấn đề, chắc là mẹ vợ cảm thấy đồ ăn quá đắt nên cảm thấy ngại ngùng đây mà. Nhìn thấy ba vợ phía đối diện cầm thực đơn cũng lộ ra vẻ mặt sót ví tiền, nguyên tự mỉm cười nói với hai người, ba mẹ cứ chọn món mà mình thích đi. Còn là khách quen ở đây nên sẽ được giảm giá. Độ cười này của nguyên tử làm cho hai ông bà cảm thấy phía sau con rể mình như có trăm hoa nở rộ, nở thành cả một vườn hoa. Một cười trăm vẻ thiên nhiên, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Một câu thơ được trích trong trường hận ca có nghĩa là chỉ cần nàng liếc mắt lại, mỉm cười một cái là đã tỏa ra trăm vẻ đẹp, khiến cho các phi tần trong cung dù có son phấn thì nhan sắc cũng thua xa. À, thì ra bài thơ hai ngày trước con gái bà đọc là có ý này. Sao đứa nhỏ này cười lên lại có thể đẹp như vậy chứ? Đẹp có, ngoan ngoãn có, làm người khác chỉ hẩn không thể moi tim đào phổi ra cho. Nhưng mà tuy là rất đẹp, con dề cũng có nói không cần khách sáo, hai ông bà cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay, chỉ dám chọn một đĩa rau xào 180 tệ, sau đó vội cầm thực đơn như thể cầm thánh chỉ trả lại cho nguyên tử. Thật ra tuy là các món ăn ở thương tịch khá đắt đỏ, nhưng nếu gia đình không quá đông chỉ cần không chọn những món ăn quá mức xa xỉ thì trong khoảng một vạn cũng đủ để ăn uống thoải mái rồi. Chỉ là không có quá nhiều người sẵn sàng bỏ ra một vạn để đổi lấy mấy món ăn có giá trị vài nghìn mà thôi. Nhưng nếu cắn răng chịu đựng cũng không phải là không thể xa xỉ một lần. Cho nên Lâm Liên cũng đã tình cờ gặp được hàng xóm cắn răng chịu đựng dương thua tâm. Vị hàng xóm này ở cách bọn họ một dãy nhà, bình thường không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng vì Lâm Liên hay xuống lầu chơi mặt trượt nên đã gặp được Dương Thu Tâm cũng thích chơi mặt trượt Nguyên tự đang gấp thức ăn cho hai ông bà chợt thấy phía đối diện có bốn người đi vào, một người phụ nữ trong đó đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Liên vui vẻ gọi, ồ, đây không phải là tiểu Lâm sao. Lâm Liên liền quay đầu nhìn về phía người nọ, nụ cười cứng đờ chị Dương. Dương Thu Tâm kia vừa thấy Lâm Liên, lập tức liền lộ ra vẻ khoe khoang mà nói, em nhìn xem, đây là con trai của chị. Tì đậu vào trường đại học hàng đầu trong thành phố đó, còn đây là bạn gái nó. Dương Thu Tâm và Lâm Liên không hợp nhau, hai người lại thường chơi cùng một bàn, lại cùng sinh hai gái một trai, cho nên Dương Thu Tâm hay thích lấy con trai ra để hơn thua với Lâm Liên. Cứ so sánh với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ Lâm Liên chưa từng thắng lần nào. Lâm Liên liều chết cũng muốn cho ba đứa con của mình cùng học đại học chính quy Nhưng bởi vì điểm của tạ manh quá thấp nên chỉ có thể đậu vào trường đại học gà rừng Ba người con của Dương Thua Tâm đều học ở trường đại học trọng điểm Đúng thật là không so sánh thì không có đau thương mà Lâm Liên cũng không muốn đem con mình ra so sánh Nhưng Dương Thua Tâm lại muốn vừa chạm mặt nhau liền hỏi Ai con gái lớn của em khi nào thì kết hôn Sao chưa bao giờ thấy con rể thứ hai của em đến đây vậy Con trai út của em đã tìm được công việc ổn định chưa? Bạn trai của tạ dai, con gái lớn lâm liên, là một người chỉ có hai bàn tay trắng, không nhà, không xe, không ba mẹ, vẫn chưa biết được khi nào thì sẽ kết hôn, đứa con gái này cũng đã gần 30 rồi. Con lớn của Dương thu tâm gà cho một người có đầy đủ nhà cửa xe hơi, có ba mẹ con cái người ta còn được ba mẹ chồng giữ, mỗi ngày đều trang điểm đẹp đẽ đi làm. Lâm Liên đã đủ ngưỡng mộ rồi, Dương Thu Tâm còn mỗi ngày ở trước mặt bà so sánh, bạn nói xem có thức hay không. Con gái thứ hai của Lâm Liên chính là tạ manh, rốt cuộc cũng được gả cho một người có tiền, Lâm Liên cũng không biết con rể của mình giàu tới mức nào, dù sao vợ chồng của con gái thứ hai cũng không hợp nhau, con rể suốt hai năm cũng chưa từng tới. Con gái thứ hai của Dương Thu Tâm cũng gả vào hào môn, vợ chồng người ta tình cảm thắm thiết vài ba bữa lại về đây một lần. Lâm Liên chẳng những hâm mộ mà còn đau lòng cho con gái mình muốn chết. Dương Thu Tâm còn so với bà, bạn nói xem có thức hay không? Con trai út của Lâm Liên thật vất vả mới tốt nghiệp lần đầu tìm việc đã bị lừa mất 3 vạn, hiện tại còn phải trả nở. Mọi người ai cho tiền cũng không chịu lấy, đều nói như vậy mới nhớ kỹ bài học lần này. Kết quả là đi theo ba mình làm phụ bếp. Con trai út Dương Thu Tâm người ta vừa mới tốt nghiệp đã phỏng vấn vào được công ty lớn, đi làm lại được giám đốc xem trọng. Lâm Liên thấy con trai mình cũng đã đến tuổi lấy vợ mà ba vạn còn chưa trả xong. Sầu càng thêm sầu, Dương Thu Tâm lại còn so, bạn nói xem có thức hay không. Lâm Liên cứ thấy Dương Thu Tâm là đau đầu. So cái gì mà so? So thắng tôi rồi có giúp chị Trường Sinh bất lão hay được lợi lộc gì không? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.